lấy di hoa tiếp ngọc đàn hồi đối thủ chân khí lấy hấp tinh đại pháp hấp thu đối thủ chân khí lấy dịch cân kinh không c h ê đối phương chân khí nói như vậy trước tiên lấy di hoa tiếp ngọc thủ pháp đàn hồi nếu như đối thủ công lực nội lực thâm hậu chân khí tinh khiết không cách nào đàn hồi cái kia trải qua đàn hồi đích thực khí thế đầu trí ít liền yếu đi một phần lúc này lợi dụng hấp tinh đại pháp hấp thu đối coi thủ chân khí, coi như đối thủ chân khí tinh khiết nhất thời không cách nào hoàn toàn hấp thu nhưng lúc này đối thủ đánh vào đích thực khí trải qua hai lần ngăn cản liền muốn yếu hơn nữa một phần lại lấy dịch cân kinh điều khiển đối thủ chân khí lấy sai tinh quyết rời trải qua đổi khiếu thay đổi chân khí tốc độ chạy cùng hướng chạy liền có thể để đối thủ chân khí cho mình sử dụng mà căn cứ đối thủ chân khí đặc tính này bất không âm dương ấn có thể tùy ý tổ hợp sinh ra vô cùng biến hóa không chỉ có thể đàn hồi đối thủ chiêu thức chân khí mượn đối thủ chân khí công kích đối thủ còn có thể hấp thu đối thủ chân khí vì là dùng bổ í c h chân khí tiểu niên tự tin mình bất không âm dương ấn uy lực tuyệt đối ở bất tử pháp ấn bên trên thế nhưng dù sao là đây là hắn mới sáng tạo ra vũ kỹ chung là có chút chỗ rất nhỏ không có dung hợp thông suốt mình cũng không có luyện đến thuần t h ủ không phải vậy vừa n ã y dư thương hải tuyệt đối không có tắt kiếm cơ hội sẽ đem tay của chính mình cho chặt bỏ đến nếu như vậy tiểu niên liền sẽ không bù đắp một trường kia mà sẽ đem dư thương hải để cho lâm bình chi chỉ một trường này lập uy hiện trường liền yên tĩnh lại không gì khác bởi vì dư thương hải bị bại quá nhanh bị bại quá không hiểu ra sao cũng chỉ có phương sinh đại sư khiến cho lệnh hồ s u n g còn có thanh hư đạo trưởng nhìn ra một chút đầu mối đến phương sinh đại sư thầm nghĩ vị này t i ế u thí chủ võ công giỏi sinh lợi hại mơ hồ có dịch cân kinh pháp môn sư huynh trước khi chết từng đem dịch cân kinh t h á t phong láo tiên sinh tên tuổi chuyển cho lệnh hồ s u n g nhưng không nghĩ lệnh hồ s u n g sẽ chuyển cho vị này t i ế u thí chủ mà n à y t i ế u thí chủ lại đừng cũng chức vụ trọng yếu khắc í t quan huyện thực tại khiến người ta khâm phục thanh hư đạo trưởng trong bóng tối suy nghĩ cái kia mượn lực đả lực pháp môn rất thần diệu ở bản phái thái cực quyền bên trên hẳn là tiền triều minh giáo chân phái công pháp càn khôn đại na z i lệnh hồ sung cũng âm thầm gật đầu chiêu thức này có hấp tinh đại pháp cái bóng tiếu sư đệ mới công pháp này ba ngày liền sáng chế như vậy kinh thế hai tục vũ kỹ phần này thiên tư ta là xa xa không kịp cái kia trung chấn cũng là rất là ngơ ngác nhưng không có lối bước đứng lên chỉ vào tiểu n h i n nói ngươi lại phế bỏ dư quan chủ võ công rất ác độc tiếu nhiên khoát tay trận lại nói liền dư thương hải có thể d i ệ t ta lâm sư huynh cả nhà ta phế không được võ công của hắn không muốn nói nhảm nhiều như vậy không phục liền lên đến một trận chiến cái kia trung chấn lạnh r ê n một tiếng sau đó làm thủ hiệu mấy cái đồng môn đồng thời đứng lên tổng cộng mười ba người trong những người này có phái tung sơn thế hệ trước thập tam thái bảo cũng có trong hậu bối xuất sắc chi sĩ những người này thân pháp như điện trong nháy mắt xông về phía trước võ đài quan sát được những người này thân pháp lập tức có người biết hàng kinh hô lên là tịch t ả kiếm pháp phái tung sơn lại nhiều như vậy luyện tịch t ả kiếm pháp tung sơn tả lanh thiền sau khi liền mặt cũng không cần sao tất cả đều thành thái giam n à y tung sơn sợ muốn đoạn tử tuyệt tôn trung c h ấ n lệnh dên một tiếng nhạc bất quần có thể giải quyết này tịch t ả kiếm pháp thai hại ta tả sư huynh tuy rằng từng phạm qua sai lầm nhưng hắn nhưng là kỳ tài n g ú trời t khi hắn trước khi chết cũng nộ ra được như thế nào giải quyết tịch t ả kiếm pháp thai hại phương pháp nói xong đối với tiểu nhiên nói tiểu tử là ngươi nói muốn chúng ta cùng tiến lên mười ba cái luyện qua tịch tà kiếm pháp tung sơn cao thủ nhất lưu thực lực này tung sơn đời trước thập tam thái bảo có thể cường nhiều lắm mấy có thể quét ngang tùy ý một môn phái võ lâm cũng không quái c h u n g chấn lại vẫn gây sự quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g sáu mươi trở về tung sơn âm thầm liền bồi dưỡng được một tịch tà quân đoàn tiểu nhiên cũng là có chút giật mình nghe nói là tả lanh thiền giải quyết rồi tịch tà kiếm pháp tai hại trong lòng có chút khâm phục chỉ là lần trước đến tiếu ngạo giang hồ thế giới không thể gặp người này có chút đáng tiếc thiếu nhiên đảo mắt chung quanh nhìn phía dưới nói liền những người này những này tới tham gia võ lâm minh chủ vào chỗ đại điển người vốn là đại thể đều là tán đồng rồi nhạc bất quần mà lệnh hồ sung tên tuổi mấy năm qua cũng không so với sư phụ hắn yếu mà thiếu lâm võ đang cũng là chống đỡ hắn vì lẽ đó do hắn làm võ lâm minh chủ vốn là có rất nhiều người tán thành mà những kia có tiểu c ử u c ử u nhìn thấy vừa n ã y tiểu nhiên một chiêu liền phế bỏ dư thương hải đều cũng có chút sợ hãi thấy rõ tung sơn mười ba cái luyện tịch tà kiếm pháp cao thủ cùng tiến lên tràng vậy còn nguyện chính mình lộ đầu ngược lại bất luận thắng thua cũng không tới phiên mình làm người minh chủ này trung c h ấ n trưởng kiếm vung lên một thức đại tung dương kiếm liền hướng về tiểu nhiên đâm tới miệng nói có chúng ta là đủ rồi hán vốn là trên giang hồ cao thủ nhất lưu luyện này tịch tà kiếm pháp sau khi tất nhiên là thực lực lớn tiến vào ở tả lanh thiền chết rồi hắn cùng với đồng môn đồng thời luyện này tịch tà kiếm pháp ẩn nhận hai năm chiêu kiếm này đâm ra quả nhiên là kinh thiên động địa ánh kiếm như cầu rồng s á t ý đầy trời nhưng không nghĩ t i ế u nhiên vẫn như cũ còn chưa phải xuất kiếm tay trái nhanh như tia chớp một rút trung trấn trường kiếm trong tay liền chém về phía mình sư điệt hắn sư điệt làm sao sẽ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh cũng may mắn được luyện tịch tà động tác kiếm pháp nhanh như chấp giật chính là nâng kiếm c h ặ n lại nhưng trung trấn chiêu kiếm này bên trong không chỉ có chân khí của hắn còn có tiếu nhiên đích thực khí tương đương với hai người hợp lực hướng về hắn công kích này t u n g sơn đệ tử chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên thân kiếm chuyển đến chấn động đến mức hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài tiếu nhiên căn bản cũng không thèm nhìn tới trung chấn một chút triển khai thân pháp một trưởng đánh về phía một cái khác t u n g sơn đệ tử đại tung dương tay nhạc i à y tìm đúng cơ hội một trưởng đánh về phía tiếu nhiên áo lót tiếu nhiên dĩ nhiên không người chịu hắn một trường hắn nhưng chỉ cảm thấy chính mình như một người trong không hề có thứ gì địa phương chân khí của chính mình hoàn toàn không thấy bóng dáng t i ế u nhiên dựa thế lưng ngang chúng qua một bên tung sơn đệ tử bên cạnh tiện tay k h o á t lên hắn đâm ra trên trường kiếm n à y tung sơn đệ tử trường kiếm chính là làm ma nguyền rủa bình thường đâm về phía một bên nhạc giày kiếm pháp lại cao minh l ạ kỳ liền trên sức mạnh càng là lớn đến mức cùng kỳ cho nhạc giày cánh tay của vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương t i ế u nhiên triển khai thân pháp hóa là một đạo ảo ảnh quả là nhanh phải nhường người không thấy rõ mọi người chỉ cảm thấy một cái bóng mờ ở giữa sân bay loạn lúc trước những n à y luyện tịch tà kiếm pháp võ giả thân pháp liền thực đã nhanh đến mức khiến người ta khó có thể đến tin nhưng bọn họ nhưng chỉ có thể cùng sau lưng tiếu nhiên ă n b ụ i tiếu nhiên tiện tay mà thi không ngừng mà thí nghiệm riêng mình bất không âm dương ấn lần này tất cả mọi người thấy rõ này phái tung sơn phí hết tâm huyết phối nuôi ra tịch tà quân đoàn ở tiếu nhiên thủ hạ căn bản không đỡ nổi một đòn tiếu nhiên không có giết bọn họ chỉ là đang t r e o bọn họ mà thôi một thời gian uống cạn chén trà sau khi trung chấn cụt hứng kêu rừng mình môn nhân ném trường kiếm trong tay lấy tiếu nhiên than thở các hạ võ công làm vì là đệ nhất thiên hạ ta tung sơn nguyện phụng lệnh hồ trưởng môn vì là võ lâm minh chủ đệ nhất thiên hạ cái cái tên này không phải là dễ làm nhưng hiện trường lại không có một người phản đối bất luận người nào đều có thể thấy được tiếu nhiên vừa n ã y là cỡ nào thành thạo điêu luyện phảng phất này còn đủ để quét ngang thiên hạ tịch t à quân đoàn ở trong tay hắn chỉ là có thể tùy ý xoa đánh kéo viên món đồ chơi lúc này tươi đẹp gợi ý của hệ thống âm vang lên túc chủ đoạt được tiếu ngạo giang hồ thế giới võ công đệ nhất thiên hạ tên gọi lấy được được thưởng đem phá phượng c h i đồng tăng lên một cấp linh khiếu cũng bên trong có cấp độ linh khiếu sẽ bồi theo võ giả linh lực trưởng thành mà trưởng thành chia làm cấp ba một cấp sơ sinh kỳ cấp hai ấu thể kỳ cấp ba thời điểm chín có người nói này ba cái cấp độ là đúng ứng với linh thú mà đến có thật nhiều võ giả hoa trên một thời gian cả đời cũng chưa chắc có thể đem linh khiếu nhắc tới ấu thể kỷ vì lẽ đó lần này cái này khen thưởng nhưng là tương đương chi ra sức chuyện sau đó liền không có gì nhiều lời tiếu nhiên giúp lệnh hồ sung đoạt được võ lâm minh chủ vị trí nói lời từ biệt một các sư huynh đệ sau đó thời gian vừa đến hắn liền rời đi tiếu ngạo giang hồ thế giới về tới thái cổ đại lục phen này hắn ở tuyệt đại song tiêu thế giới ở lại s ư n g sờ ba trăm thiên ở thái cổ đại lục nhưng chỉ qua một tháng thời gian một tháng từ luyện khí một tầng tăng lên tới luyện khí hai tầng tốc độ này không nên quá nhanh coi như là thời gian một năm do luyện khí một tầng lên tới luyện khí hai tầng đó cũng là thiên tài trong thiên tài nhưng thiếu nhiên cũng không có ẩn nút ý nghĩ thái cổ đại lục võ học có thể thế giới võ hiệp cường nhiều lắm mình chính là muốn giấu cũng không giấu được lúc trước đ ố i cái trước g i á c r ử a tên hắn không đáng kể hiện tại coi như người khác cho hắn một thiên tài tên gọi hắn đồng dạng không đáng kể trở lại trong thành hắn liền nhìn thấy phía trước vây không ít người hắn hơi đi tới nhìn một chút nhưng là kim quang thành muốn thiết lập một đại hội luận võ ba người đứng đầu sẽ có cơ hội lấy được phượng vãn thu cùng thành chủ đều thiên tạ cơ hội tham gia vạn thú môn cùng kim quang tông đệ tử ngoại môn chọn lựa loại này đại hội luận võ kim quang thành thường thường sẽ tổ chức theo t i ế u nhiên này khá giống kiếp trước địa cầu thượng dân gian c h ọ n tú ngươi như có cái kia tư chất liền sẽ có người ký ngươi phủ ngươi t i ế u nhiên đối với gia nhập vạn thú môn cùng kim quang tông không hứng thú lắm thế nhưng cái này quang minh tránh đại luận võ cơ hội nhưng là hiếm thấy hắn ở thế giới võ hiệp t ừ n g t h ử bất luận hắn thắng qua bao nhiêu đúng một điểm xuyên qua điểm cũng là không có nghĩ đến là nhất định phải ở thái cổ đại lục vượt qua đối thủ mới được nếu như hắn không có chuyện gì chung quanh khiêu chiến nói không thể thiếu sẽ có rất nhiều phiền phức nhưng nếu như là muốn đại hội luận võ trên thắng người khác vậy ít nhất ở bề ngoài sẽ không có người đến gây phiền phức hơn nữa tiếu nhiên cũng muốn biết hắn chân thực thích thực lực làm sao hắn mặc dù thắng anh em nhà họ lan nhưng anh em nhà họ lan vừa đến bất cẩn thứ hai luyện được vốn cũng không phải là cái gì cao minh võ công thứ ba hắn không có thật sự thắng nổi lan bá ngọc lúc đó chỉ tính là may mắn thắng một chiêu lấy bọn họ làm tiêu chuẩn là không chính xác nghĩ tới đây tiếu nhiên liền là chuẩn bị đi báo danh thanh mưu uống một hớp trà thở phào nhẹ nhõm kim dương võ q u a n thật vất vả mới từ thành chủ trong tay được lần này kim kiếm tỷ võ tổ chức quyền tất nhiên là không dám thất lễ đưa hắn cái này đại đệ tử phóng tới tiếp đãi vị trí thành lưu năm nay hai mươi mốt tuổi mình là luyện khí tam tầng tu vi tuy rằng không sánh được lan yên nhi mười tám tuổi liền có luyện khí tam tầng tu vi nhưng cũng coi như là nho nhỏ thiên tài lại như trên địa cầu đọc sách hắn mặc dù không phải mười mấy tuổi là có thể thượng thanh hoa bắc lớn thiên tài nhưng dù gì cũng xem như là liên tục vượt cấp mấy ngày lớp sinh này tiếp đãi vị trí tuy rằng nhìn như là chút việc nặng nhưng cũng vô cùng trọng yếu bước thứ nhất sàng lọc công tác chính là hắn đang làm thật vất vả đem vừa n ã y cái kia một đám thằng nhóc đuổi đi có thể phí đi hắn không ít khí lực tại sao tuổi hạn chế sẽ là hai mươi tuổi ta năm nay vừa cực kỳ một tuổi quên đi không cần cùng bọn họ tranh ta là võ quán đại sư huynh lần này võ quán tiêu chuẩn sẽ có ta một phần nếu như ta tiến vào kìm quang tông thành nam bản thạch võ quán triệu nguyệt nhi nhất định sẽ là của ta thanh mưu chính làm xuân thu đ ạ i mộng y y triệu nguyệt nhi làm sao đầu hoài t ố n g bão lại nghe được một thanh âm đột nhiên vang lên ác là đại sư huynh ta báo lại cái tên thanh niu chính y y đến mừng thầm thời điểm bị người đánh gãy trong lòng khó chịu cực điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức càng là giận không chỗ phát tiết nói rằng ta tưởng là ai hóa ra là võ quán x ỉ nhục ngươi bị trục xuất võ quán người đại sư này huynh tên còn chưa phải dùng kêu đi có điều thanh niu cũng có chút kỳ quái vừa tuy rằng chính đang y y lòng cảnh giác giảm nhiều nhưng đến t i ế u nhiên cái này võ quán sỉ nhục có thể đi tới hắn trước mới bị hắn phát hiện cũng thật là có chút quái dị khả năng chính mình vừa qua đầu nhập đi thiếu nhiên lơ đ e n nói vậy cũng tốt thanh huynh tiểu đệ là tới báo cái tên ta muốn tham gia lần này k ì m kiếm đại hội l u ậ n võ còn có liền muốn buổi tối canh buổi tối thế nào cũng phải xã giao một cái quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g sáu mươi mốt nguyên thạch nghe được t i ế u nhiên còn như vậy không tha thứ t h a n h n h ư u hơi không kiên n h ậ n chỉ vào một bên báo danh quy tắc nói thanh ấ y rõ c h ư m u ố mưu thanh u t ă n ngộ g thêm báo d Ồ, thanh、oh. thanh như e m đột nhiên ngừng hắn không phải một ngu ngốc ngược lại hắn ánh mắt khá cao minh không phải vậy kim chính dương cũng sẽ không phải hắn làm cái này tiếp đón hắn quan sát tỉ mỉ tiểu nhiên trên mặt t r ầ m rãi hiện ra khinh thường biểu hiện ngươi quả nhiên đi rồi con đường này lại ngừng võ ở thái cổ đại lục không có đến luyện thể đỉnh cao liền bắt đầu luyện khí được gọi là ngừng võ lại như địa cầu thượng bỏ học là tương tự ý tứ nhưng cũng so với địa cầu thượng bỏ học càng nghiêm trọng hơn tuy rằng cũng có khi ngừng võ người có thể trở thành là cấp cao luyện khí cảnh võ giả nhưng ngừng võ người trở thành thiên nguyên cảnh võ giả từ nhân tộc có võ học tới nay liền chỉ có không tới mười người thiếu nhiên bị người xem thường cũng là không đáng kể người mặc kệ tất nhiên ta là luyện khí cảnh vậy cũng lấy báo danh đi thanh ngư không hiểu thiếu nhiên làm cái gì vậy bình thường người bình thường khoảng chừng ở hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi mới có thể trở thành là luyện khí cảnh võ giả tài năng ở trước hai mươi tuổi trở thành luyện khí cảnh võ giả cũng có thể xưng là tinh anh một ngừng võ người cùng bọn họ thi đấu cái kia tinh khiết là tìm ngược có điều này mắc mớ gì đến chính mình có thể tăng cường điểm võ quán thu vào cũng là tốt thanh mưu lười biếng nói vậy ngươi đánh số chính là số bảy mươi mốt muốn giao mười n g h n kim tiền ghi danh mười n g h n kim cũng là không ít nhưng thiếu nhiên tốt xấu cũng coi như là một con nhà giàu hắn tiện nghi cha trên địa cầu toán cũng là trang phục s ư ở n g ông chủ kiêm khách sạn bà ngoại lại kiêm tư ra bệnh viện ông chủ vì lẽ đó hắn cũng không thiếu tiền hắn sảng khoái trả tiền sau đó liền về nhà thanh n g u nhìn bóng lưng của hắn lẩm bẩm nói dường như hắn khí huyết cực vợ a không giống ngừng võ thế nhưng một năm không tới lên cấp luyện khí cảnh này càng không thể khả năng là lỗi của ta giác cũng có thể ăn thiên tài gì địa bảo đi thực sự là chó ngáp phải rồi có thể tăng lên người cảnh giới võ đạo thiên tài địa bảo từ trước đến giờ đều là có tiền cũng không thể mua được vì lẽ đó nếu như tiểu nhiên thực sự là ăn thiên tài gì địa bảo mới thăng cấp thành luyện khí cảnh thành mưu đều có chút đố kỵ sau đó tiểu nhiên liền hướng về một cửa hàng châu đ á o đi đến hắn ở ngũ tuyệt cung điện dưới lòng đất được không ít thứ những thứ đồ này ở thái cổ đại lục không có nhiều đáng giá nhưng là có thể đổi chút phiếu lao hoa trong nhà tiền để hắn có chút ngượng ngùng mình có thể kiếm được tiền đương nhiên càng tốt hơn tiểu nhiên đi vào một hơi thu hẹp cửa hàng châu đáo nay cửa hàng châu đáo ông chủ là hắn tiện nghi cha bằng hưu hắn mới vừa vào cửa liền thấy một thon g ầ y người trung niên vượt bực ngán ngẩm ngồi ở trước quầy lật sách nhìn thấy tiểu nhiên đi vào hỏi thăm một chút là nhiên anh em à hôm nay là muốn mua những thứ gì chính mình tùy tiện xem tiểu nhiên cười nói lý thúc ta hôm nay là tiền lợi đồ lý thúc tên là lý hữu quân có người nói cùng tiểu nhiên cha là bạn thân bây giờ là luyện khí bốn tầng tu vi bởi vì từ nhỏ từng ở bên ngoài lang bạc quá vì lẽ đó khá chút kiến thức lý h ư u quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn để quyển sách trên tay xuống cười nói không phải thâu đồ trong nhà đi nghe được lý h ư u quân t r e o ghẹo tiếu nhiên nói vậy có thể à lý thúc người giúp ta trưởng trừng mắt xem ra có thể bán bao nhiêu tiền tiếu nhiên đã sớm tiện tay chọn mấy cái đồ vật từ không gian chứa đồ lấy ra gói kỹ hiện tại từ trong lòng lấy ra đưa cho lý h ư u quân thử trước một chút thủy lại nói lý hữu quân tiếp nhận bao vây mở ra sau khi thuận lợi nhắc lên một chuỗi dây chuyền chân trâu những vẻ ở đó đều có to bằng lòng nhãn mỗi người vẻ ngoài vô cùng tốt lý h ư u quân kinh ngạc nói cái này không sai à viên viên đều giống nhau lớn chính là không nhìn ra là cái kia sinh trâu đáng tiếc chỉ là phổ thông sò hến sinh trâu không có phụ linh còn có những này chế lấy r a pháp rất kỳ quái chưa từng thấy coi như ngươi năm trăm kim đi nếu như là viên viên đều có phụ linh có thể bán được mười ngàn khoảng t r ư ờ n g cái ngọc truy này không sai phẩm chất nhất lưu nhưng là tuy rằng thợ khéo tương đương tinh tế nhưng cũng làm ở đây người cũng không thông trận pháp chỉ là một đẹp mắt trang sức ta cầm đến thêm gia công vẫn có thể b á n đi coi như ngươi năm trăm kim đi rất nhiều hung thú thi thể hoặc là xương cũng có thể gánh chịu linh lực đem linh lực bám vào những thứ đồ này trên x ư ơ n g là phụ linh dùng để làm vũ khí hoặc là trang sức đều có tương đương diệu dụng còn có chút hung thú đặc thù vị trí đều từ mang phụ linh mà bình thường phẩm chất tốt ngọc thạch đều là gánh chịu trận pháp thật là tốt đạo cụ khắc lên trận pháp sau khi đưa vào chân khí sẽ có rất nhiều diệu dụng nhưng phụ linh cùng điêu khắc trận pháp nhưng là tương đương khó khăn tay nghề bình thường là người chơi không chuyển lý hưu q u â n nhìn mấy cái đều là mấy trăm đến mấy ngàn kim không có cái gì đặc biệt đăng giá gộp lại lẻ loi tổng đều cũng có hơn hai vạn kim những này ở thế giới võ hiệp giá trị liên thành gì đó ở thái cổ đại lục không trải qua đặc biệt gia công bán không là cái gì tiền lại như địa cầu thượng rất nhiều tài nguyên cũng bán không là cái gì tiền nhưng người khác gia công thành có khoa học kỹ thuật hàm lượng và kèm liền đáng giá tiền như thế cái này cũng là ở thiếu nhiên không quá để ý những món đồ kia một trong những nguyên nhân cuối cùng lý hưu quân đem một khối n h ẫ n n ắ m ở trên tay chiếc nhẫn này chiếc nhẫn chỉ dùng để kim ti bệnh mà thôi hơi có c o giãn dệt thành một con phượng hoàng hình thái mà ở phượng hoàng trên người của n h ư n g điểm đầy thật nhỏ đủ loại bảo thạch chiếc nhẫn này thợ khéo tốt tất nhiên là không cần phải nói nhưng đối với lý hữu quân tới nói nhưng không coi là cái gì hắn vốn định tùy tiện cho cái giới liền xong việc đột nhiên cả người sửng ư sốt một cái nhìn trong chọc vào những kia b ả o thạch thật lâu lý đánh giá quân mới nhìn tiểu nhiên nói chiếc nhẫn này là cái kia tới tiểu nhiên có chút bất ngờ vì vậy chiếc nhẫn là hắn tối không nhìn đồ tốt bởi vì nó thợ khéo tuy rằng tinh tế nhưng ở thái cổ đại lục nhưng không coi vào đâu thái cổ đại lục thợ thủ công đại thể đều có luyện khí ba bốn tầng tu vi đều có tinh chuẩn sức khống chế cùng cực kỳ tốt nhãn lực vì lẽ đó chỉ cần hơi khá một chút gì đó thợ khéo đều tương đương chi chú ý chiếc nhẫn này thợ khéo ở thế giới võ hiệp xem như là siêu phàm nhập thánh nhưng ở thái cổ đại lục cũng chỉ xem như là không sai mà thôi thiếu nhiên hỏi ngược lại lý thúc vật này có gì không ổn sao không thích hợp không có không có thật sự là quá thỏa lý hưu quân hương phần nói ngươi chưa từng thấy vì lẽ đó không quen biết cũng không trách ngươi. ngươi biết là cái gì không đây cũng không phải là vậy bảo thạch đây chính là nguyên thạch nguyên thạch ta làm chiếc nhẫn này người không quen biết đem xem là vậy bảo thạch khảm ở trang sức trên thật sự là siêu cao thuế nặng của trời tiếu nhiên mắt cũng một hồi chợ to n g ư ờ i nói đây là nguyên thạch sẽ không nhìn lầm đi lý hưu quân chừng tiếu nhiên một chút n g ư ờ i đã quên ngươi thúc là làm cái gì này đều có thể nhìn lầm ta tiệm này thẳng thắn đóng cửa quên đi ta xem những này nguyên thạch tương đương tinh khiết lửa nguyên thạch thủy nguyên thạch đất nguyên thạch đều có đừng xem nhỏ như vậy mấy khối nhưng là có thể bán cái giá tiền cao ta ra mười vạn kim mua lại thiếu nhiên ngạc nhiên nói lý thúc kỳ thực ta vẫn không biết rõ ta cũng lớn hơi ở trong sách xem qua có điều không phải nói tất cả vật thể đều là động lại, lại nguyên thạch vì là chân quý như vậy lý hưu quân k i n h thường nói đó chỉ là nguyên khí tông một mặt c h i tử thiền tông còn nói tất cả sự vật đều không có chúng ta phú với kiên cố tính là của chúng ta tâm đem thế giới này hiểu rõ lưu động tính chuyển hóa thành kiên cố gì đó thế giới chỉ là một giấc mộng mà thôi mười lại tông môn mỗi người có các lời giải thích trời mới biết cái kia là đúng ngược lại bây giờ được chứng thực chính là những này nguyên thạch dễ dàng nhất chuyển hóa thành nguyên khí nguyên thạch tính chất càng tốt cái kia chuyển hóa nguyên khí liền càng tinh khiết nguyên thạch coi như đối với thiên nguyên cảnh võ giả tới nói cũng tương đương quý giá luyện khí chín tầng võ giả nếu muốn đoạt tới tay nhưng không dễ dàng đương nhiên những kia mười đại tông môn đệ tử ngoại trừ một chút nguyên thạch đối với thiên nguyên cảnh võ giả đương nhiên không có tác dụng gì nhưng với luyện khí chín tầng võ giả nhưng là tương đương quý giá người nghĩ tất cũng biết võ giả đến rồi luyện khí tám tầng chỉ cần có thể đột phá thân thể cực hạng õ khai thiên địa địa khuyết liền có thể tiến quân luyện khí chín tầng luyện khí chín tầng võ giả liền có thể nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng chỉ cần cô động tâm tương liền có thể đem thiên địa nguyên khí luyện hóa vào mình cương khí bên trong tiến vào thiên nguyên cảnh nhưng luyện khí chín tầng võ giả bởi vì không có cô đọng tầm tường nhận biết không thể lộ t sắc thành linh thức không cách nào tình chuẩn phân thiên địa nguyên khí vì lẽ đó đều là bao quát cũng thu đem tất cả thiên địa nguyên khí đều nhét vào trong cơ thể n à y tương đương chi phiên phước bởi vì trong đó có thật nhiều vô dụng thậm chí có làm hại nguyên khí nhưng nếu có tinh khiết nguyên thạch cho bọn họ hấp thu vậy liền không có những phiền t h á i này nay còn có thể giúp bọn họ tăng cao nhận biết nhận biết nguyên khí chủng loại ngươi nói đối với bọn họ tới nói quý giá không nghe một ngày t i ế u nhiên ánh mắt sáng lên tựa hồ chính mình có một mới tài lộ ở thế giới võ hiệp khẳng định cũng là có những ngày nguyên thạch chiếc nhẫn này chính là chứng cứ rõ ràng chỉ là thế giới võ hiệp võ giả không cách nào lợi dụng nếu như mình tìm tới nguyên thạch khoáng nếu như coi như số lượng dự trữ chỉ có thái cổ đại lục một phần vạn sau đó bắt được thái cổ đại lục t i ề n l ờ i mình cũng nhất định có thể kiếm lời không ít coi như mình sợ gây phiền thoái không đem ra bán chờ mình luyện khí chín tầng hoặc là thiên nguyên cảnh thời điểm chính mình đem ra dùng cũng tốt à. càng chậm thật không thiện ngày hôm nay mười một giờ mới tan t ẩ m buổi tối còn có một canh quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g sáu mươi hai đại hậu phương nguyên thạch là thiên địa nguyên khí cố hóa có sinh mạng địa phương thì có thiên địa nguyên khí cái kia nói vậy cố hóa thiên địa nguyên khí mỗi cái thế giới ít nhiều gì đều có một chút mới đúng lại như dầu mỏ như thế thật sự một điểm dầu mỏ cũng không có quốc gia vậy hay là thiếu mới vừa nhận chính là chứng cứ rõ ràng nhưng thái cổ đại lục độc nhất tài nguyên liền khó mà nói lại như năm đó địa cầu thượng đại hàng hải trước như thế mỹ châu đại lục sản vật phong phú cực điểm có độc hưu chính là cao su mùi thuốc là những thứ đồ này nhưng không có óng mật không có run không có ngựa không có bánh xe không có nở hòa thực vật vì lẽ đó những kia độc nhất tài nguyên tỉ như hung thú cái gì thế giới võ hiệp có hay không liền chỉ có xem nhân phẩm có điều thiên long bát bộ bên trong có cái gì vạn cổ chu cấp băng tàm loại hình xà điêu bên trong cũng có bảo xà kim em bé và v â n v â n thần điêu bên trong càng có thần điêu cùng khúc bổ tư xà tình hoa những thứ này những này mặc dù không coi là h u n g thú nhưng ít ra cũng so với bình thường g i ã thu thần dị khả năng còn có thể cái gì chỗ độc đáo là thái cổ đại lục không có nhìn như vậy đến thế giới võ hiệp không chỉ là một có thể thí nghiệm chính mình võ học tăng lên chính mình võ học địa phương còn hoàn toàn có thể thành vì mình đại hậu phương so sánh m ộ ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua chính mình còn có thể ở nơi đó bồi dưỡng rất nhiều vật trùng. linh cảm một hồi nhô ra tiếu nhiên liền không khỏi định ra các loại kế hoạch tiếu nhiên chỉ lấy ra một ít đồ liền đổi được mười ba vạn kim tiền này đối với cha hắn vì là nói cũng không phải con số nhỏ có thể nói tiếu nhiên c o i như chỉ coi hàng đơn vị diện thương nhân cũng không buồn kiếm tiền người chỉ cần không vì tiền phát s ầ u cái kia liền có thể an tâm làm chính mình chuyện muốn làm về đến nhà tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng xem nhi tử chỉ là đi ra ngoài một chuyến võ công liền lại tăng lên một cấp chỉ so với mình thấp một cấp cười đến không ngậm mồm vào được có điều hai người tự giác không có gì tập võ thiên phú đối với tiếu nhiên muốn đem chính mình ở bên ngoài lấy được vũ ký cho bọn họ một phần kiến nghị đều cự tuyệt khỏe mạnh vì là tiếu nhiên nhận hạ phòng xếp đặt phong phú một b à n cơm tối tiếu nhiên luôn cảm giác có chút không đúng hướng về nhị l á o hỏi ta xem các ngươi có chút mất tập trung là trong nhà xảy ra chuyện gì sao tiếu đại bảo nói không có chuyện gì mặc kệ chuyện gì có cha ở không cần ngươi quan tâm tiếu nhiên để đua xuống nhìn tiếu đại bảo nói nói như vậy chính là có chuyện ba không cần lại đem ta làm đứa nhỏ ta lớn rồi trong nhà nếu có chuyện gì nói cho ta nghe một chút xem có thể đến giúp gấp cái gì không tiếu đại bảo vốn là chết sống không nói nhưng không chịu nổi tiếu nhiên nhóng nheo đòi hỏi rốt cục nói ra trước đó vài ngày tiếu ra tiệm thuốc xảy ra chút tình hình n hiện ư n trong cửa hàng đồng bọn lén g là lút t cửa đem m thuốc dược cho dược b à tại h theo thứ tự hàng đái, đem quá thời h á ngái, o sau quá đó đem tự n bán cho bệnh nhân, bệnh nhân dược cho h t ế khiến tiếng u đều tiểu lâu chuyện chịu cung chịu một tìm may điếm làm chút liền treo, tới cửa tìm việc. Khiến cho tương đương phiền phức. Bồi thương tốt, thợ trước tại cửa việc, cho phức. việc cùng cũng con cũng phiền nhỏ, nhưng danh tiếng nhưng là không tốt. Liên đối nhà hắn ảnh hưởng, liền trước đây cung hóa con đường cũng chịu ảnh hưởng. Hiện liền là là liên liền Bồi đối đương ăn đường đây quay vòng vốn xuất hiện chút vấn đề bọn họ cũng không tiện khắp nơi vay tiền lấy thỏ khiến người ta nhìn ra quẫn cảnh Tiếu nhiên suy nghĩ một chút nhiên nói suy nghĩ rằng, việc này việc dễ lần à tài m tham gia kim kiếm nắm Ta trong tốt thứ tự, liền cho chúng ta chính danh gia danh. báo bị cho năng liền chúng chính hội, chỉ hội đại đại vũ ở ở l trước ta rời nhà mẹ nói nghèo ra phú đường cho ta hai mươi n g h n kim ta ở bên ngoài kiếm lời ít tiền trên người bây giờ tiền mặt khoảng chừng có mười ba mười bốn vạn hơn nữa ta đây thứ đạt được kỳ nộ chẳng những nhận được một ít nhị tam lưu bí kíp võ công còn có một chút bảo tàng toàn bộ bán tập hợp cái chừng một trăm vạn kim ứng với không nhiều lắm vấn đề tính toán một chút lần trước mua được gì đó đem chính mình lấy được tất cả mọi thứ mua gần như có số này hắn trong không gian chứa đồ gì đó tuy nhiều thế nhưng lần trước bán đi gì đó bên trong nếu như không có những kia nguyên thạch nhiều nhất cũng bất quá bán cái năm mươi n g h n kim mà thôi tiếu đại bảo ánh mắt sáng lên thuấn lại có chút thảm đạm như toán tài sản tiếu đại bảo tài sản trí ít hai ba n g h n vạn kim nhưng lưu động tiền mặt cũng chỉ hai phẩy ba triệu lần này tài chính liên gặp sự cố có gần ba triệu chỗ hỏng này hơn một triệu tuy rằng không ít nhưng là không giải quyết được căn bản vấn đề tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói đại hội luận võ người xuất sắc nhưng là có thể được đến đều thiên tà thành chủ cùng phượng vãn thu đại nhân hơn nữa còn có phần thưởng phong phú hình như là năm mươi vạn kim nếu như ta có thể đem này bán đi coi như bán mười triệu kim cũng có người chịu mua tiếu đại bảo lắc đầu nói không nói ngươi làm sao đem này bán đi chỉ nói muốn chiếm được đại hội luận võ xuất sắc biết bao khó khăn ta cũng biết quá đại hội luận võ tình huống tham gia đại hội luận võ nhưng là có ba cái thực đã là luyện khí tám tầng ngươi mới luyện khí hai tầng muốn thắng thực sự quá khó khăn hơn nữa nếu như ngươi thật sự xuất sắc vậy lao t ử đập nổi bán sắt thì lại làm sao làm sao có thể cho ngươi đem chân quý như vậy cơ hội bán đi việc này ngươi bất kể có hơn một triệu cũng có thể trước tiên chống đỡ mấy ngày ta còn không tin ta tiếu đại bảo sẽ bị như vậy việc nhỏ làm cho sụp đổ Tiếu nhiên cũng không lại nói. cũng không trong lòng tự định giá phải như thế nào trợ giúp trong nhà vượt qua trảng nguy cơ này ăn cơm xong sau khi hắn muốn đi tìm vương cung phụng thỉnh giáo một ít võ học trên vấn đề nhưng vương cung phụng nhưng đang bế quan nghĩ đến phượng vãn thu là thật giúp hắn hóa giải trong cơ thể hai đạo kiếm khí lần này đến giúp vương cung phụng chờ thực lực của hắn phục hồi chính là trong nhà một sự giúp đỡ lớn không có ai chỉ điểm vậy liền dựa vào chính mình thiếu niên mở ra chính mình bảng s ở kỳ hiệu họ tên thiếu niên chủng tộc nhân tộc tên gọi tinh anh chú thời gian hơn hai năm từ luyện thể hai tầng thăng cấp đến luyện khí hai tầng mình có thể coi là nhân tộc đích tinh anh thiên phú đọc sách ngàn quyển chiến đấu trực giác võ học thiên phú chú đọc sách khá có thể vận dụng đến trong thực tế chiến đấu trực giác tương đương nhạy cảm luyện khí hai tầng liền có thể tự nghĩ ra võ công tự nghĩ ra tâm pháp võ học thiên phú tương đối khá thu vi võ học mới vào luyện khí hai tầng chú t h ự c đã vừa t h ấ y võ học con đ ư ờ n g Vũ Ký, Tuấn t Mã Ba h cô Bản Thất t h cựu kiếm tịch tạ kiếm pháp hàng long thập bát trưởng đạn chỉ thần thông Nhất Dương cựu h ỉ âm thần trào đại thành còn lại vũ kỹ đều là lô hỏa thuần thanh nội công tâm pháp thế giới cây chú tên vì là túc chủ chính mình lấy lấy dịch cân kinh vì là làm dây nối tiên thiên công hấp tinh đại pháp quỳ hoa bảo điện giá y thần công đem một đám tam lưu công pháp hòa làm một thể có cực lớn phát triển trước cảnh mình là nhị lưu công pháp tất sắc kỹ bất không âm dương ấn chú do nhiều loại tam lưu vũ kỹ dung hợp m à thành mình thăng cấp thành nhị lưu vũ kỹ xuyên qua điểm không chú cố lên a mị lực bảy mươi điểm chú hơi có mị lực không gian chứa đồ mười thước vông do hệ thống tử mang không thể để vào vật còn sống hệ thống đem nội công tâm pháp cùng vũ kỹ phân rất rõ ràng nhìn thấy chính mình sáng lập ra thế giới lõi cây pháp cùng bất không âm dương ấn đều bị hệ thống thừa nhận hơn nữa đề cử có nhị lưu công pháp trình độ tiếu nhiên trong lòng rất là cao hứng muốn nói một mình sáng tắc cũng là không c h ọ n vẹn chính xác nhiều nhất xem như là trình hợp có điều cứ như vậy cũng rất lợi hại phải biết chính là mười đại tông phái đệ tử ngoại môn nhiều nhất học được cũng là nhị lưu công pháp nhất lưu công pháp muốn đệ tử nội môn mới có cơ hội học được mà đệ tử chân truyền học nhưng là cực kỳ phẩm công pháp quyền ba đại đường c h i vương chương sáu mươi ba phiền phức bất không âm dương ấn mới sáng tạo ra ở thiếu nhiên cấu tứ bên trong nếu như đem hết thể biến hóa đều hòa làm một thể chiêu thức này mới coi như đại thành nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề là hắn không có mạnh như vậy sức khống chế đồng thời có thể khống chế nhiều như vậy biến hóa vấn đề này muốn từ linh khiếu trên giải quyết có chút khó bởi vì linh khiếu chỉ có thể cường hóa hoặc là thay đổi hắn khiếu h u y ệ t công năng không thể tăng cường hắn đối với chân khí sức khống chế hắn bây giờ có thể làm chỉ là tăng cao thuần t h ụ c độ vì lẽ đó buổi chiều hắn không có ra ngoài ngay ở g i a luyện tập mình bất không âm dương ấn đến buổi tối một mình hắn ra cửa tới trước mấy nhà cửa hàng châu báu đem chính mình từ cung điện dưới lòng đất mang tới châu báu toàn bộ đổi thành tiền mặt giá cả cùng hắn từ trước phòng trường gần như sau đó hắn đến rồi trong thành n g ụ c giam bỏ ra ít tiền đến xem cái kia làm hại tiếu đại bảo tiêu khó lúc đầu ngạch đồng nghiệp tiếu đại bảo báo quan nhóm này bạn mình ăn cắp chủ nhà tội danh bị bắt giữ ở trong n g ụ c giam bất luận từ cái kia góc độ tới nói đầu cơ nhà mình trong cửa hàng thuốc đổi quá thời hạn thuốc cách làm đều có chút kỳ hoa lần trước anh em nhà họ lan đi tìm chính mình tiệm thuốc phiền phức nói không chắc lần này cũng là bọn hắn dở trò quỷ nếu như là như vậy t i ế u nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ vì lẽ đó tiếu nhiên muốn tới xác nhận một chút có tiền liền dễ làm sự rất nhanh ngục tốt liền đem đám kia bạn nói ra đối với tiếu nhiên nói chỉ có một phút thời gian đám kia kế nhìn tiếu nhiên một chút có chút xấu hổ cúi đầu nói rằng ông chủ nhỏ xin lỗi tiếu nhiên cười cười xin lỗi hữu dụng còn muốn ngục giam làm cái gì phó tam việc này thật là ngươi làm được không chân chính nếu như là thiếu tiền hướng về cha ta nói một chút chi ngươi mấy tháng tiền công không phải việc khó toàn thành không cửa tiệm kia ông chủ có cha ta đối với thủ hạ đồng nghiệp được tiếu nhiên nói phải thực sự tiếu đại bảo mặc dù là thương nhân cũng là lãi nặng đối thủ dưới mặc dù không có địa cầu thượng tốt như vậy phúc lợi nhưng ở toàn bộ kim quang thành cũng không tìm được mấy cái hắn như vậy đối với đồng nghiệp người phó tam nước mắt nước mũi chảy ra khóc dòng nói là ta không phải đồ vật là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội tiếu nhiên nhìn biểu hiện của hắn đột nhiên nói anh em nhà họ làn cho ngươi chỗ tó gì phó tam nghe vậy xứng sở có chút mờ mịt nhìn t i ế u nhiên lúc này con mắt của hắn cùng t i ế u nhiên đối đầu chỉ cảm thấy t i ế u nhiên ánh mắt của lượng cho g a kỳ sau đó cái hót liền là có chút ngất máy móc đáp ta tịch thu anh em nhà họ lan c h ỗ t ố t nhưng là t i ế u nhiên vận dụng cửu âm chân kinh trên nhiếp tâm thuật công pháp này t i ế u nhiên còn không có luyện thế nào quá không q u á q u e n luyện nhưng phó tam nhưng chỉ là luyện thể một tầng võ giả căn bản là không có cách chống lại này nhiếp tâm thuật t i ế u nhiên nói tại sao muốn thâu bán nhà ta dược liệu phó tam ngơ ngác nói bởi vì lần trước có người lén lút ra gấp ba giá cả thu mua tam thất diệp ngân làm hoa bảo ta nghĩ trước tiên đem dược liệu bán chờ kiếm được tiền chính ta đi tiến vào một nhóm hàng đem hàng bù đắp cho giỏi những dược liệu này cũng không thường dùng ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy vậy ngơi ư lúc trước nói là đem dược liệu bán tháo cái kia thu hàng người nói với ta nếu như bị người phát hiện liền nói như vậy nếu như ta nói rồi lời nói thật vậy ta một phân tiền cũng không lấy được t i ế u nhiên trong mắt tia sáng rút đi phó tam ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、thật là không có người sẽ đối trả cho ta ra chỉ là nhóm này kế lòng tham mà thôi nhưng là tại sao ta luôn cảm thấy là lạ mấy dạng này dược liệu bình thường không có gì lượng tiêu thụ nhưng tại sao đột nhiên có người ra gấp ba giá cả mua hơn nữa còn sợ người biết quên đi không nghĩ nhiều ngược lại cũng không quản chuyện của ta được tự mình nghĩ đến gì đó t i ế u nhiên ly khai ngục giam không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi chuyện lần này thật là một cái ngoài ý mớn t i ế u nhiên ở trong hẻm nhỏ qua lại đến rồi một chỗ yên tĩnh đột nhiên phía trước xuất hiện ở một toàn thân gắn vào trong hắc bào người người người kia thân hình cao to cao hơn t i ế u nhiên một cái đầu cả khuôn mặt đều tráo ở trong bóng tối khiến người ta không thấy rõ tướng mạo của h ắ n t i ế u nhiên nói cũng không nói quý hoa thân pháp tồi đến mức tận cùng bên hông trường kiếm mang tiếng sầm gió nhanh như tia chớp đâm ra chiêu kiếm này khác nào cả kinh lôi vậy võ giả chỉ nghe kỳ thế không gặp hình người kia là cảm thấy tiếu nhiên phát hiện mình theo dõi mới vọt tới phía trước trận tiếu nhiên vốn còn muốn nói hai câu nói mang tính hình thức nhưng không nghĩ tiếu nhiên ra tay lại như vậy quả quyết hơn nữa lại có uy thế như vậy trong mắt hắn vì là ánh kiếm kia tràn ngập hiện ra vẻ kinh hãi không gì khác bởi vì lần trước nhìn thấy tiếu nhiên thời điểm tiếu nhiên mới mới vào luyện khí hiện tại lại có luyện khí hai tầng thực lực hơn nữa kiếm pháp lại nhanh như vậy tiệp bá đạo rung động lòng người nhưng hắn cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người phản ứng cực chi mau lẹ giơ tay chính là một t r ư ờ n g đánh ra công ra một đạo tầng tầng lớp lớp có giống như là biển gầm đích thực khí lấy ngăn trở tiếu nhiên kiếm thế chân khí bên ngoài nhưng vẫn chưa thể ngưng hình là luyện khí tam tầng tu vi tiếu nhiên lạnh lên một tiếng mình thăng cấp thành ấu thể kỳ phá phượng c h i đồng toàn lực mở ra dồn vào chân khí trường kiếm rất có nhịp điệu rung động lên phát sinh o n g long tiếng người kia công ra đích thực khí có như biển gầm nhưng tiếu nhiên đánh ra trường kiếm nhưng như theo gió vựa sóng thuyền nhỏ đem người à y chân khí h n ra một vết t ư ơ Có thể thế trình phá khí h đem đến trình độ dùng n thế tiếu như phục sinh không sánh nhiên. này, cũng bằng n coi độc cô cầu bại ư g kia sắc mặt đại biến cái kia nghĩ đến tiểu nhiên kiếm pháp có như vậy thần rượu móng nuốt của hắn sinh ra biến hóa đột nhiên bắt đầu bành trướng thoát ra một mảnh vàng lóng lông tơ trên ngón tay sống lại ra lóe hàn quang lợi chảo tiểu nhiên sắc mặt ngưng lại đây cũng không phải là linh khiếu công năng người này lại biến thân tranh liên tiếp kinh khí va chạm tiếng nổ đùng đ o n g vang lên tay của người nọ móng cùng tiếu Nhiên trường Tiếu kia ế m mắt và chạm mấy trong nháy lần, chục h và i người, thân mà qua. người trên h thân t Người mạ qua. kia tay bị tiểu nhiên cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương lợi chảo cũng đứt đoạn hai cái tiểu nhiên một kiếm phá hắn hộ thể chân khí người kia đã không còn nửa phần dừng lại triển khai thân pháp mấy cái lên xuống liền xa xa bay đi tiểu nhiên cũng không truy kích kiếm thu đáy mắt trên m ũ i kiếm có ân máu đỏ tươi máu tươi trên r ì n h cũng có hai cái bộ lông màu và nóng mui kiếm chấn động nhưng đem máu tươi chấn động đến mức bay ra tiểu nhiên lạnh nhạt nói thân thể cùng chân khí đều rất mạnh nhưng nếu luận năng lực thực chiến chỉ cùng yêu nguyệt gần như cũng đúng yêu nguyệt tuy rằng ngừng võ nhưng dù sao là nhân kiệt một đời cấp độ yêu nghiệt võ giả luận chiến l ự c cùng thông thường cùng cấp võ giả thấp cũng có hạn nói như vậy là ta rất lợi hại còn có vừa nay biến hóa của người này lẽ nào hắn là yêu tộc nếu như là như vậy vậy ta thật giống c u ố n vào một ít chuyện phiền phức bên trong nếu nói yêu tộc chính là năm đó nhân tộc dung hợp hung thú huyết mạch hậu duệ bọn họ tổ tiên mặc dù làm nhân tộc ra cống hiến kiệt xuất nhưng bởi vì là nửa người nửa thú huyết mạch có lúc hung thú huyết thống chiếm thượng phong tình hình đặc biệt lúc ấy thú tính quá độ làm ra hành động điên cuồng liên từ từ bọn họ bị người tộc bài xích cuối cùng từ nhân tộc bên trong tách ra x ư n g là yêu tộc hồi trước còn đã xảy ra nhân tộc trục xuất tàn sát yêu tộc sự kiện vì lẽ đó năm gần đây yêu tộc làm việc cực kỳ biết điều hầu như không có lộ ra đầu vì lẽ đó bọn họ lén lén lút lút làm cái gì sự bị chính mình đụng tới nói vậy sẽ có chút phiền phức cũng là như thế này tiểu nhiên mới không có truy kích chính là cho thấy các ngươi làm chuyện gì ta không có hứng thú đúc kết thái độ người á o đen kia thấy tiểu nhiên không có đuổi theo thở p h à o nhẹ nhõm triển khai thân pháp ra khỏi thành đến rồi một nông hộ ra sau khi đi vào mở ra một cái địa đạo đến rồi một chỗ hầm ngầm huyệt động này có cao mười mấy mét rộng rãi cực điểm bên trong hừng hực hướng lên trời rất nhiều người áo đen tới tới lui lui bận rộn đâu đâu cũng c ó dược liệu phó tam t ử tiểu nhiên trong nhà trộm cái kia mấy loại dược liệu chất thành mấy đồng lớn lo thuốc toàn lực nổ súng không biết ở luyện cái gì nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc chung quanh tràn ngập một nhỏ gầy người áo đen đứng tại chỗ diếu trung tâm chỉ huy cái khác người áo đen nay nhỏ gầy người áo đen là người trung niên tóc bạc trắng mọc da m ù i gừng môi cực mỏng một đôi d à i nhỏ ánh mắt của lạnh lẽo cực điểm một thân khí tức cao thâm khó giỏ nhìn thấy này bị thương người á o đen tóc bạc người á o đen nói rằng tiểu ngũ ngươi và ai giao thủ cái kia bị thương người á o đen nói ngày hôm nay tiểu nhiên đi gặp phó tam tiểu tử kia không biết từ cái kia học được một loại tinh thần bí thuật từ phó tam trong miệng đem thật tình dụ ra tiểu nhiên lại nhận thức phượng văn thu ta sợ ra cái gì yêu t i ê u thân vì lẽ đó chuẩn bị đi làm thiệt hắn nhưng không nghĩ tiểu tử kia võ công tiến bộ nhanh như vậy ta lại không phải là đối thủ tóc bạc người á o đen hơi kinh ngạc ngươi quá lô mãng n g ư ơ i biết ta cái gì không giết chết phó tam bởi vì hắn sống sót vậy thì chỉ là một việc thông thường ăn cắp án nếu như hắn đã chết tính chất thay đổi sẽ đưa tới c ả n g quan tâm kỹ càng còn có nếu như cái kia thiếu nhiên gặp phó tam liền chết rồi đưa tới hữu tâm nhân quan tâm mới có thể là phiền phức ta nói rồi để cho các ngươi làm việc đa dụng đầu óc thiếu nhiên ta nhớ ra rồi chính là lần trước phượng vãn thu đã gặp cái kia mới mới vào luyện khí võ giả nhân vật như vậy phượng vãn thu sao sẽ gặp hắn hai lần không cần phải để ý đến hắn không đúng hắn một tháng trước mới mới vào luyện khí ngươi lại không giết được hắn bị thương áo bào đen võ giả nói tiểu tử này mình là luyện khí hai tầng tu vi kiếm pháp cao minh cực điểm chí ít cũng là tam lưu kiếm pháp hơn nữa chân khí càng là quái lạ vài loại bất đồng chân khí hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau tương đương chi khó đối phó tóc bạc người áo đen suy nghĩ một chút nói rằng vài loại chân khí d u n g hợp lại cùng nhau tiến bộ nhanh như vậy chẳng lẽ là đạt được ngũ hành tông truyền thừa nếu như là như vậy quan tâm độ đ ể cao hơn một chút hai ngày đều là m ộ ư ơ i một giờ mới về nhà ngày hôm nay còn bị công ty gác cổng đại gia q u a n ở trong công ty ngày hôm qua hai t r ư ơ n g đều là ngủ gật con ngựa xong có chút nát ta hết rồi sẽ sửa ngày hôm nay q u á khốn ta sẽ thử con ngựa t r ư ơ n g hai cũng không biết ra không trở ra đến vừa mới bắt đầu còn tự có người ở cửa nhà loanh quanh nhưng qua hai ngày hắn sẽ không có phát hiện kẻ khả nghi nói vậy cái kia yêu tộc người xem t i ế u nhiên không có để ý chuyện vô bổ kích động vì lẽ đó cũng sẽ không phản ứng hắn hôm nay là kim kiếm bị vũ đại hội đấu vòng loại kỳ hạn vốn là t i ế u nhiên là muốn một người tới nhưng tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng vô luận như thế nào cũng phải đưa cho hắn trợ uy một nhà ba người vừa tới cửa võ quán võ quán rất nhiều người có t i ế u nhiên trước kia sư huynh đệ còn có tới tham gia đại hội luận võ những người khác tiếu nhiên rất dễ thấy lập tức liền có võ quán sư huynh đệ nhận ra tiếu nhiên đối với người bình thường tới nói luyện thể cảnh ước chừng phải tiêu tốn mười thời gian bảy tám năm luyện thể một tầng tốt nhất đột phá nhanh một chút ba bốn năm chậm một chút năm sáu năm hết tết đến cũng có thể đột phá luyện thể một tầng mà tiếu nhiên đang luyện thể một tầng bỏ ra mười đến năm điều này làm cho hắn ở võ quán thành danh nhân bình thường sư huynh cho mới tới sư đệ giới thiệu tiếu nhiên thời điểm nói rất ê m thai sẽ nói đây là ngươi sư huynh mười năm vẫn là luyện thể một tầng cơ sở là đánh cho tương đương vững chắc nói tới khó nghe còn thường có người làm tiểu nhiên nói đây là ngươi sư huynh mười năm còn không có đột phá luyện thể một tầng vô dụng các ngươi không muốn học h ắ n h ắ n chính là điển hình phản diện giáo tài nhìn thấy tiểu nhiên đến lập tức có người bắt đầu khe khẽ bàn luận là tiểu sư huynh ôi chao hắn không phải là bị trục xuất võ còn sao hắn tới làm cái gì ta vào lần này đại hội luận võ trong danh sách nhìn thấy tên của hắn ta vốn là còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ tới hắn lại còn có mặt về võ quán lại có can đảm báo danh tham gia luận võ ta đến là xem thường hắn không đúng không phải luyện khí cảnh mới tham n g ộ càng so với võ sao hắn lẽ nào luyện khí cảnh nhất định là ngừng võ ta sớm biết hắn sẽ như vậy tự giận mình nhưng là không giống trong cơ thể hắn dòng máu tự hống khí huyết dồi dào rõ ràng cho thấy luyện thể đại thành đúng đấy làm sao có khả năng lúc này mới bao lâu lẽ nào hắn ăn thiên tài gì địa bảo cái kia thì có ích lợi gì mười năm đều không thể đột phá luyện thể một tầng vô dụng coi như may mắn luyện thể đại thành luyện khí thành công ta cũng chỉ có thể ha ha nghe đến mấy cái này nghị luận tiếu nhiên cười nói các vị bằng hữu đã lâu không gặp nhìn thấy ngươi môn ta đột nhiên nhớ tới lần trước ta gặp được thiền tông hiểu rõ thiền sư ta hỏi thiền sư nghe nói kim quang tông đại đệ tử đường hàn thu đại nhân năm đó mười năm mới đột phá luyện thể một tầng năm năm đột phá luyện thể hai tầng ba năm đột phá luyện thể ba tầng sau khi đến rồi luyện khí cảnh nhưng lấy một năm phá một tầng tốc độ tu luyện đây có phải hay không nói rõ luyện khí cảnh tốc độ tu luyện quá c h ậ m kỳ thực ngược lại là việc tốt mọi người không rõ t i ế u nhiên vì sao lại nói chuyện như vậy trước kia t i ế u nhiên là tương đương tự ti căn bản không dám ở nhiều người địa phương nói chuyện vì lẽ đó tất cả mọi người hiếu kỳ t i ế u nhiên muốn nói gì t i ế u nhiên nói tiếp hiểu rõ thiền sư chỉ về đằng t r ư ớ c một mục truy đối với ta đạo nhìn nó ngươi liền hiểu ta xem một lúc lâu rốt cục đ ố n g nhiên t ì n h ngộ nói rằng đại sư ý của ngươi là không phải nói võ đạo tu hành lại như này m ộ c truy như thế tuy rằng không sánh được truy sắt kiên cố nhưng sử dụng đúng phương pháp cũng có thể làm được truy sắt mới có thể làm đến sự nói đến đây t i ế u nhiên liếc mắt nhìn mình những sư huynh này sư đệ sau đó mới nói ta cho rằng ngộ đến rồi chân lý võ đạo nhưng hiểu rõ thiền sư nhưng nhắm mắt lại nói rằng cũng không phải ý của ta là nhân gia võ đạo tu hành tốc độ quan ngươi cây búa sự rất nhiều người nghe vậy đều bật cười nhưng t i ế u nhiên đã từng các sư huynh sư đệ nhưng sắc mặt khó xem t i ế u nhiên lại dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng người tiểu t ử này lại dám gan to như vậy hắn muốn chết sao một tiểu vóc dáng sửng sốt một chút đột nhiên nhảy ra đến chỉ vào t i ế u nhiên nói t i ế u nhiên ngươi lại trước mặt mọi người nhục mạ sư huynh đệ t i ế u nhiên lạnh nhạt nói ta sớm bị trục xuất võ quán cũng không dám trèo cao các vị làm sư huynh đệ ngày hôm nay ta là tới tham gia đại hội l u ậ n võ kim dương võ quán chính là như vậy t r i ề u đ ạ i khách nhân cái kia tiểu vóc dáng sắc mặt thay đổi mấy lần nhưng cũng không dám trước mặt mọi người đọc thủ sợ hỏng rồi võ quán danh tiếng cuối cùng hắn đoán hận nói đừng tưởng rằng đột phá luyện khí cảnh là có thể hung hăng ngươi tốt nhất cầu khẩn chốc lát nữa đừng gặp gỡ ta tiểu nhiên nhìn cái này tiểu vóc dáng nói rằng hoàng hải huynh võ quán hàng năm đều có hướng về kim quang tông tiêu chuẩn ngươi tại sao còn muốn cùng chúng ta những này không có đường cướp chẳng lẽ là năm nay lại không tới phiên ngươi không phải ta nói hoàng hải h u y n h tuổi tác s ắ p đến rồi nếu như năm nay không thể bị võ quán tuyển chọn vậy liền cái kia cũng không có gia nhập kim quang tông cơ hội vì lẽ đó lần này cần cố lên a hoàng hải tiến vào luyện khí hai tầng thực đã đến mấy năm mắt thấy võ quán danh ngạch niên hạn phải đến nhưng vẫn không có thể đột phá đây là hắn mối hận trong lòng sự có đạo nhân đánh người không làm mất mặt mắng người không vạch khuyết điểm thiếu nhiên như vậy trước mặt mọi người hết thương thế hắn ba tức giận đến hắn đầu quả tim đều bắt đầu thấy đau nhưng hắn nói không lại tiểu nhiên khí thân xoay người liền đi kim dương võ quán đệ tử đối với tiểu nhiên ứng đối đều có chút bất ngờ nhưng dù sao trước mặt mọi người gây sự với tiểu nhiên lại có chút không thích hợp đồng nhất cái võ quán kẻ bị r u ồ n bỏ đưa khí vàng bạch nhạ người khác chê cười tiếu đại bảo cũng biết tiểu nhiên năm đó ở võ quán được không ít khí xem cái kêu hoàng hải bị tiểu nhiên tức giận đến sắp thổ hết u y trong lòng mừng thầm nhưng vẫn còn có chút lo lắng đối với tiểu nhiên nói như ngươi vậy khí hắn lát nữa nếu như gặp phải h ắ n cũng nên cẩn thận thiếu nhiên nói nên người cẩn thận cũng không phải hẳn là ta tới tham gia kim kiếm luận võ đấu vòng loại rất nhiều người cái khác võ quán nhàn tản võ giả tính được nhiều vô số có hơn một trăm người tài năng ở hai mươi tuổi trước đột phá luyện khí cảnh đều tính là không tuổi rồi vì lẽ đó những n à y dự thi người đều xem như là nhân tài ưu tú thời gian vừa đến võ quán quán chủ kim chính dương đi tới võ đài kim chính dương giữa lúc t r ắ n g n i ê n vóc người cao hơn tiểu nhiên một cái đầu khôi ngô cực điểm dài đến lông mày rậm mắt to hai mắt lấp lánh hữu thần bị hắn ánh mắt đảo qua người đều cảm thấy lăn lộn thân tê g ầ n chỉ là ánh mắt cứ như vậy lang lịch trong lòng mọi người âm thầm khiếp sợ cho hắn mạnh mẽ không hổ là luyện khí năm tầng cao thủ kim chính dương nói lần này là đấu vòng loại quy tắc c ũ n g d ị vãng như thế nhưng ta vẫn phải nói một lần ngã xuống đất không nổi toán thua đi ra bên ngoài sân toán thua tự động đầu hàng toán thua tràng dưới mọi người có thể là sư huynh đệ là bằng hữu nhưng ở trên sân đao kiếm không có mắt sinh tử bất luận tuy rằng như vậy nhưng ngã xuống đất sau không thể công kích đầu hàng sau không thể công kích đi ra bên ngoài sân không thể công kích vũ khí đều do võ quán cung cấp không thể từ mang vũ khí cái khác cũng chưa có các tiểu tử muốn lấy được kim quang tông hoặc là vạn thú môn đệ tử liền lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đi hợp lại đi Nhân tộc võ phong、cực、thịnh. tộc cực võ Nhân tộc đích thượng võ tinh thần từ trước đến giờ cho rằng luận võ không phải quá gia gia, muốn thắng liền để mạng lại bác. Nhân tộc chính là dựa vào như vậy liều mạng thượng võ tinh thần mới từng bước một đi tới ngày hôm nay. đích cho phải hôm tộc từ trước tộc một tới bác. bước để đi giờ võ võ vào vậy võ lại liều mới ra ra, là quá dựa sau khi nói xong kim chính dương đưa tay từ trước người dãy số hỏng lấy ra hai cái dãy số sau đó hắn nói rằng cuộc so tài thứ nhất số m ộ ư ơ i ba đối với số bảy mươi một nghe nói như thế tiếu nhiên có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái thứ nhất lên sân khấu chính là mình hắn cho tiếu đại bảo vợ chồng một an tâm ánh mắt cầm một thanh trường kiếm từng bước một đi lên võ đài sau đó một nhỏ g ầ y thân hình như một mảnh lá cây bay xuống võ đài chỉ là chiêu thức ấy thân pháp liền thắng được nhiều tiếng ủng hộ người này chính là hoàng hải n ă m đó ở võ quán lúc đi học tiếu nhiên nhưng là không ít được hoàng hải bắt nạt hoàng hải trên mặt hiện ra một tia cười gằn thật không nghĩ tới trận đầu liền gặp n g ư ờ i vừa nói tới thoải mái hiện tại quỳ xuống đất xin tha ta có thể tha cho ngươi một mạng không phải vậy chốc lát nữa ta sẽ ra ngươi thiếu n i ê n cười cợt vươn tay phải ra ngoắc ngoắc ngót nút cầu xé quyền ba đại đường c h i vương chương sáu mươi lăm đối thủ môn hoàng hải nghe vậy giận dữ hắn từng đánh gãy quá thiếu nhiên sương sườn cũng từng vơ vét quá thiếu nhiên tiền tiêu vặt trước kia thiếu nhiên ở trước mặt hắn như một con vô hại thỏ trắng nhỏ mặc hắn nắm viên xoa đánh hiện tại này con thỏ trắng nhỏ lại dám đối với hắn chê cười d ư ơ n g n anh m u ố n bướt hắn làm sao có thể chịu hắn thân thể loay lên như một quỷ ảnh bình thường mờ mờ hảo hảo khiến người ta khó có thể dự đoán trong nháy mắt vọt đến t i ế u nhiên phía bên phải một móng chụp vào t i ế u nhiên h ô n g của ra tay góc độ xảo quyệt sau vô cùng móng chân khí rung động như quỷ khóc chỉ cần bị hắn nắm thực t i ế u nhiên liền cũng không còn nửa điểm sức phản kháng sinh tử đều ở đây hắn trong một ý nghĩ tiếu đại bảo vợ chồng nhìn thấy một chảo này lập tức sắc mặt cũng thay đổi bởi vì nay một chảo coi như đổi thành luyện khí tam tầng bọn họ cũng phải đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng đối hơn nữa nếu như thương tổn được eo thận chính mình nhưng là đoạn tử tuyệt tôn kim chính dương nhìn thấy một trào này cũng làm ỉ m cười gật đầu hoàng hải mặc dù không có tư cách đạt được đại tông môn tiêu chuẩn nhưng ở bọn họ dưới cũng coi như một khả tạo c h i tài nhân tộc hơn phân nửa vũ kỹ đều thuộc về phòng sinh học vũ kỹ mô phỏng theo các loại hung thú linh thú thậm chí thần thú không chỉ có mô phỏng theo sự công kích của bọn họ phương thức còn mô phỏng theo bọn họ linh thiếu bởi vì những linh thú này đều là ở thiên nhiên tàn khốc nhất đào thải phương thức dưới sống sót sinh linh vật càng thiên trạch kẻ thích hợp sinh tồn chúng nó đều là tối thích lưng ơ thế giới này sinh linh có độc thuộc về mình mạnh mẽ chi đạo mà n h â n tộc nhưng có thể học được bọn họ chỗ cường đại đây cũng là nhân tộc cường đại nhất năng lực hoàng hải luyện trào pháp tên là quỷ ảnh móng n à y trào pháp mô phỏng theo chính là hung thú quỷ ảnh hầu hung thú linh thú bản chất không khác nhau nhiều nhưng hung thú là chỉ những k i a tính chất công kích mạnh manh thú linh thú tính chất công kích không mạnh như vậy quỷ ảnh hầu tính chất công kích cực cường thích ăn sinh vật nao tương một đôi hầu móng động kim mặc thạch là điều chắc chắn trời sinh liền từ mang chân khí chân khí mang độc hành động nhanh nhẹn cực điểm phảng phất quỷ hồn giống như vậy nó lợi dụng này được gọi tên hoàng hải luyện này trào pháp còn ngưng luyện quỷ ảnh hầu bảy chỗi chủ yếu linh thiếu so với bình thường quỷ ảnh hầu chắc chắn mạnh hơn hoàng hải tuy rằng phẫn nộ nhưng ra tay thời khắc cũng không nửa điểm bất cẩn mãn cho rằng sẽ bắt vào tay nhưng không nghĩ tiểu nhiên hơi nghiêng người một cái tương tự một móng đánh ra năm ngón tay gậy thay đổi khó lường đem hoàng hải móng thế hoàn toàn túi ở trong đó nếu như nói hoàng hải chảo pháp lại như làm cho không người nào dự đoán cái bóng tiếu nhiên chảo pháp lại như ở khắp mọi nơi dương quang người cũng bị một trong số đó chiếu cái bóng liền không tồn tại hoàng hải bất luận làm hà biến hóa đều trốn không ra tiếu nhiên tay của móng chiêu thức này chính là c ử u âm chân kinh c h i c ử u âm thần trảo nhưng ở tiếu nhiên trong tay sử dụng so với nguyên bản mạnh hơn nhiều lắm hoàng hải ám đạo không ổn chỉ cảm thấy m u bàn tay đau xót liền bị tiếu nhiên cướp được thượng phong móng đuốc xuyên thủng m u bàn tay của hắn sau đó hoàng hải nghe được một trận kinh tâm động phách đùng đùng thanh hắn nửa bên xương tay kỳ bị tiếu nhiên một móng b ó n nát đồng thời một cổ chân khí từ mu bàn tay tràn vào thế như t r ẻ che xuyên thủng hắn thể lực hộ thể chân khí liền phong mấy đại yếu huyệt để hắn nửa người đều bại liệt r ơ i mất sau khi hắn liền đằng vận giá vụ bình thường bay lên nặng nghề rơi xuống bên ngoài sân ngã xuống đất nửa ngày không bỏ dậy nổi người ở bên ngoài xem ra hai người chỉ là móng nuốt đ ụ n g vào cái kia r a trâu rầm rầm hoàng hải liền bị ném ra võ đài tiếu đại bảo vui mừng khôn siết đối với người ở bên cạnh h ồ thấy không thấy không đây là ta nhi tử con trai của ta mới không phải cái gì r ắ t r ư ở i con trai của ta là một thiên tài vương tiểu phượng cũng là mừng như điên nhưng nàng cuối cùng phải bình tĩnh một điểm khuôn mặt ý mừng nhưng từ tôn nói lấy móng phá móng phát huy cũng khá kim chính dương có chút ngạc nhiên hắn là luyện khí năm tầng c a o thủ hai người giao thủ chi tiết nhỏ không hề có một chút có thể giấu giếm được hắn vì lẽ đó hắn nhìn ra được ngụy hải thua nửa điểm đoan luồng cũng không có tiếu nhiên hoàn toàn là nghiền ép hắn tiết tấu cái này tiếu nhiên hắn cũng là có điểm ấn tượng bởi vì tiếu nhiên mười năm không có thể đột phá luyện khí một tầng là bị hắn trục xuất võ quán nhưng không nghĩ mới một năm không tới tiếu nhiên lại liền luyện khí hai tầng chẳng lẽ là ta nhãn lực không ăn thua không thể mắt sáng thức trâu còn có vừa nay tiếu nhiên đường kia trảo pháp ít nhất là ba bốn lưu vũ kỹ luyện khí hai tầng bên trong toán tương đối khá xem ra là tiểu tử này chiếm được chút kỳ ngộ nghĩ tới đây kim chính dương nói trận đầu số bảy mươi một tiếu nhiên thắng tổng cộng tham gia thi đấu có hơn một trăm n g ư ờ i có thể tham gia đấu bán kết chỉ có m ộ ư ơ i sáu người khoảng chừng ba vòng đấu là có thể đem đấu vòng loại ứng cử viên đủ nhưng chỉ trận này kim chính dương liền đã nhìn ra tiếu nhiên tuyệt đối có thể giết vào thập lục cường dưới lôi đài hoàng hải bị người nâng dậy một người trong đó nam tử hùng tợn nhìn tiếu nhiên đi xuống đài phẫn nộ nói thật ngươi cái tiếu nhiên sư huynh mình đệ lại ra tay như vậy gác t i ế u nhiên lệnh nhật nói cũng đã sớm nói người sư huynh này đệ ta cũng không dám trèo cao nói xong hắn đối với hoàng hải nói năm đó ngụy hải huynh từng đánh gãy quá ta một cái xương sườn ta toán học là ngữ văn lão sư giáo chắc chắn không được vì lẽ đó vừa nhiều đ ứ c đoạn mất hoàng hải huynh mấy cái đầu lâu xin hãy tha lỗi hoàng hải tức giận đến phun ra một ngụm màu tươi trong mắt hung quang liên tục nhưng cũng người bình tĩnh lại được được xem như ngươi lợi hại ngươi nhớ kỹ người ở đây trên tay ta mở ra bốn cái lô máu đứt đoạn mất tám cái đầu lâu món nợ này ta nhất định sẽ tìm người m u ố n ta nói ta ký ức không được nói xong tiếu nhiên xoay người rời đi v ớ i hoàng hải thật ra thì vẫn là có chút khinh địch không có chọn đau móng đau này móng như q u y ề n sáo như thế nhưng đầu ngón tay nhưng có năm cái dao găm nếu như hắn dùng đau móng tiếu đang dùng cựu âm thần trào liền không thể một chiêu chế địch trở lại cha mẹ bên người tiếu nhiên mở ra mình chúc tình cảm bản nhìn thấy xuyên qua điểm có thêm một trăm điểm mừng thầm trong lòng xem ra chính mình suy đoán là đúng chỉ cần mình ở luận võ bên trong t h ắ n g đối thủ liền có xuyên qua điểm tiền vào t h ắ n g cùng cấp là một trăm điểm càng một cấp t h ắ n g rồi có một nghìn điểm mà càng cấp hai t h ắ n g rồi có hai nghìn điểm r ồ i ạ đây không phải là buộc ta vượt cấp đối lịch à. đem sự chú ý từ hệ thống trên thu hồi lại thiếu nhiên đem sự chú ý bỏ vào trên võ đài lần đầu tiên tua chiến t i ế u n i ê n phát hiện lần tranh tài này vẫn còn có chút thực lực đối thủ mạnh mẽ những luyện khí đó một hai tầng võ giả bên trong đều có chút kiệt xuất hàng người càng không cần phải nói còn có ba cái luyện khí tam tầng võ giả này ba cái võ giả một là kim dương võ quán học sinh tên là giang trước tiên giang trước tiên dài đến dũng cảm cực điểm còn chưa tới hai mươi tuổi chính là dâu quai nón thân thể cao to đuổi sát diêu minh hắn liền dùng vũ kỹ là ngũ lôi tay vũ kỹ này lúc trước lan bá phù từng dùng qua nhưng này thức vũ ký chỉ có giang trước tiên sử dụng mới như ngũ lôi h o à n h mà lan p h ủ bá sử dụng chỉ giống thả một thôi thí tiếu nhiên phá phượng c h i đồng còn mơ hồ nhìn thấy hắn ngưng luyện mấy chỗ dưới chân linh thiếu nói vậy thân pháp trên cũng có kinh người nghiệp kỹ nhưng đối thủ của hắn lại không đối với bức r a thân pháp của hắn bị hung hăng ngũ lôi ngượng tay sinh oanh xuống lôi đài thứ hai luyện khí tam tầng võ giả là một một bên b ả n thạch võ quán học sinh tên là hạng long hiệp người này khiến vũ ký là cuồng long thăng thiên dẫn nghe một bên người biết hàng nói đây là một môn nhị lưu vũ kỹ chính là không biết hạng long hiệp có hay không đến tiếp sau công pháp có người nói như có ô tiếp theo công pháp công pháp này liền có thể vẫn luyện đến thiên nguyên cảnh vũ kỹ tương đương hy hi hữu hạng long hiệp này như là không thích g i ấ u làm của riêng biến đổi pháp đem chính mình vũ kỹ triển khai ra ngược rất đúng tay tại chỗ quỳ xuống đất chịu thua mà người thứ ba luyện khí tam tầng võ giả nhưng là trong thành nhà giàu tư không gia đại tiểu thư tư không nguyện hoa nay tư không nguyện hoa là một gã kiếm khách kiếm pháp cao minh cực điểm s á t khí rất nặng thời khắc sống còn như không phải kim chính dương ra tay thi cứu cái kia đấu vòng loại thứ cá nhân người chết liền muốn xuất hiện kim chính dương tuy rằng trong miệng như vậy nói nhưng có thể xuất thủ cứu giúp nhưng vẫn không có thấy chết mà không cứu này tư không nguyệt hoa thắng rồi đối thủ sau mắt mang sát ý nhìn một chút t i ế u nhiên mới xuống lôi đài lúc này t i ế u nhiên mới đột nhiên nhớ tới này tư không nguyệt hoa thật giống cùng mình trước vị hôn thê là khuê mà tới có điều đều trước vị hôn thê ngươi còn chừng ta làm cái gì quan quan buổi chiều, của chúng ta. chúng Căn bản không Đến hệ hệ có được rồi.、Đến、rồi mèo ặ t trời chính liệt thời điểm, chính vòng đấu hai lần cái thứ nhất đánh vào chẳng lẽ là quán chủ đối với ta bất mãn nhớ ta sớm một chút bị đào thải n ă m đó mua x o n g sắc cầu thì chúng liền hai cái hảo cũng khó khăn a chẳng lẽ là người ta phẩm bạo phát thực sự là bạo phát không phải lúc lần này tiểu nhiên cũng tương tự dẫn theo một thanh kiếm lên đài mà đối thủ của hắn lại là hạng long hiệp quyền ba đại đường c h i vương chương sáu mươi sáu tiểu nhiên chậm rãi đi tới võ đài đối diện với hắn đột nhiên vọt lên một bóng người bóng người xông thẳng lên trời bóng người trên không trung bảy loan giảm mười phần trăm hoặc như dao long nổi trên mặt nước bình thường thô bạo hoặc như tơ liếu theo gió giống như phiêu giật như ưng kích trường không giống như tự tại không ngừng mà biến ảo thân pháp làm như không bị sức hút của trái đất hạn chế cuối cùng đạo nhân ảnh kia làm như chịu đến cái gì dẫn dắt giống như vậy lấy một đủ nửa quỳ một đủ nửa ngồi nửa quỳ tư thái phảng phất kẻ hủy diệt bình thường nặng nề g h rơi xuống trên võ đài chấn động đến mức võ đài một trận nhảy lên tiếu nhiên nhìn đạo nhân ảnh này khoe miệng quất một cái chỉ là r a cái c h ẳ n g mà thôi có muốn hay không như thế tao bao hạng long hiệp chậm rãi đứng d ậ y chân khí gồ lên tay háo phiêu phiêu tóc dài múa nhẹ phảng phất tiên nhân hạ phảm đầu lâu nhẹ dương hắn lấy chóp mũi xem người phương thức nhìn t i ế u niên hắn lấy như vậy cực kỳ phong tao tư thái lên sàn dẫn tới không ít võ quán thiếu nữ rít g ạ o phùng tâm một bộ mê gái gián g dấp t i ế u niên đánh giá hạng long hiệp người này cùng tuổi tác hắn gần như cao hơn hắn nửa cái đầu vóc người cân xứng vai rộng eo nhỏ mặt m à y thông suốt khí khai anh hùng hừng hực chính là t i ế u niên cũng thầm khen thanh tướng mạo thật được hắn rút ra một cái đại màu đỏ áo choàng ăn mặc một thân đại màu đỏ viền vàng võ sĩ trang phục y phục này nếu như xuyên thủng những người khác trên người liền khiến người ta cảm thấy lại đất lại tao nhưng mặc trên người hắn nhưng là vừa đúng hạng long hiệp cũng quan sát t i ế u nhiên một phen sau đó lắc đầu cười nói vừa trận đầu chính là ngươi hiện tại vòng thứ hai trận đầu cũng là ngươi ngươi đúng là số may lấy thực lực của ngươi nếu như không gặp được ta còn là có cơ hội tiến vào thập lục cường thế nhưng hiện tại chỉ có thể trách mạng ngươi không được t i ế u nhiên cũng cười bởi vì hắn cảm thấy người này rất thú vị ta cũng coi như gặp không ít đối thủ nhưng giống như ngươi vậy tao khí mười phần miệng pháo đảng vẫn còn là người thứ nhất hạng long hiệp cười nói ngươi lá gan không sai xem ở lá gan của ngươi phần trên ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi ta xem ngươi mặc dù cầm một thanh kiếm nhưng lúc trước chảo công cũng là qua loa nghĩ đến trên tay công phu là tốt thử trước một chút của ngươi phẩm chất thiếu niên lấy ra ngươi bú sữa mẹ kính đi nói xong hắn như ở điệu bình thường bay lên sau đó hướng về thiếu nhiên đập xuống không khí khi hắn nhiễu loạn ra đời s u ấ t trận nhảy điên cuồng phong một trưởng đánh ra mênh g ô n g trưởng lực bao phủ t ứ phương luyện khí tam tầng chân khí bên ngoài một t r ư ờ n g này uy thế mười phần nhưng ở dưới hắn thiếu nhiên cảm giác cũng nhiên không giống thì có như bị xà nhìn chằm chằm ít, bị diều hâu vừa ý con gà con trong nháy mắt như là bị điện giật giống như vậy toàn thân đều đã tê d i n không chỉ có như vậy thiếu nhiên còn thực thật cảm giác trưởng lực gáp chế đến chính mình quanh thân không khí dường như động lại giống như vậy chính mình như bị vạn cân đá tảng ép thân người ở bên ngoài xem ra t i ế u nhiên như là đọng lại ở hổ phách bên trong sâu nhỏ giống như vậy không chỉ có sợi tóc cùng góc áo không n ú c ních liền ngay cả tinh thần cũng đọng lại chuyện này đây chính là khí thế võ giả sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối đối thủ tinh thần tạo thành x u n g kích còn thêm vào chân khí trường lực tạo thành hiệu quả nếu như là thực lực thấp một chút võ giả tại đây trường lực chân khí trường lực cùng tinh thần trùng kích vào tại chỗ liền muốn tiến thối t h ấ theo một thân võ công c ó thể phát huy một nửa thực lực cũng không tệ nhưng thiếu nhiên nhưng không có nửa điểm lối bước ở phá phượng c h i đồng toàn lực mở ra chân khí t ổ i đến rồi cực hạn phá phượng c h i đồng thăng làm ấu thể kỳ sau khi tiếu nhiên thực lực lớn tiến vào phá phượng c h i đồng đại thành được xưng có thể lên dòm ngó cựu thiên dưới tham cựu ưu thế gian vạn vật ở trước mặt nó lại không bí mật tiếu nhiên phá phượng c h i đồng mới bất quá ấu thể kỳ cách thời điểm chín cũng còn xa càng không cần phải nói đại thành nhưng mình có nhìn thấu hư vọng coi giả vì là thật có thể lực khí tức vô hình chấn động vô hình liền khí lưu vô hình lưu động cũng hiện ra một loại chân thực thích coi cảm đánh so sánh lại như đeo tử hồng ở ngoài hồng tham chắc khí năng lượng tham chắc khí tốc độ gió tham chắc khí độ ẩm tham chắc khí ba d thành như khí một đống lớn công nghệ cao máy móc đem g i a ngoài n tất cả biến hóa dò xét ra đến gây dựng lại thành một bức tranh hạng long hiệp so với yêu nguyện thành thục nhiều lắm đích thực khí lực tràng ở trong mắt hắn cũng không phải không chê vào đâu được trường lực tuy ràng dâng trào nhưng cũng khắp nơi phải không c n chỗ tiếu nhiên có chút ngừng thân hình đột nhiên như cỏ tranh bình thường vũ động cái kia kỳ dị vận động tiết tấu hóa giải hạng long hiệp chân khí trường lực cùng trường lực áp lực nặng nề hạng long hiệp k h ẽ ồ lên một tiếng cái kia như núi áp lực nặng nề đột nhiên biến mất không còn tăm hơi trở nên như đáy biển ám lưu giống như vậy nhìn từ bề ngoài không có gì nhưng trong đó quần quận sóng ngầm tiếu nhiên thân hình tài biến như cá bình thường xuôi dòng n i động những kia ám lưu không còn là trở ngại hán lực cản mà đã biến thành hắn hành động động lực hạng long hiệp kinh người cực điểm khí thế của kỳ bị tiếu nhiên hóa giải hạng long hiệp mắt hiện kinh ngạc quắt một tiếng đ ư ợ c một đôi bàn tay bằng thịt trực kích tiếu nhiên đỉnh đầu tiếu nhiên lạnh rên một tiếng một t r ư ờ n g phiên thiên cùng hạng long hiệp h u n g h ă n g chạm nhau một t r ư ờ n g hạng long thập bắt t r ư ờ n g long chiến vũ giã vê anh toàn bộ võ đ à i đều run lên một cái tiếu nhiên dưới chân hiện ra một đạo mạng n h ệ n v ậ y vết rách mà hạng long hiệp bị hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thật trường lực tiểu nhiên mấy cổ chân khí hợp nhất hàng long thập bát trưởng coi như hạng long hiệp ứng đối lên cũng có chút vất vả hắn một lộn một vòng đem tiểu nhiên đích thực khí trục ra ngoài thân thể chân khí rung động sau lưng áo choàng như cánh bình thường v ỗ cả n g ư ờ i càng không rơi xuống lần thứ hai bay đến tiểu nhiên đỉnh đầu lại là một trường đánh rơi hắn đem luyện khí tam tầng ưu thế phát huy đến mức tận cùng chân khí bám vào bên dưới cái kia áo choàng như một đôi cánh như thế tuy rằng không thể thời gian dài phi hành nhưng trên không trung mượn lực bay vút đổi đường nhưng dễ như ăn cháo h á n trưởng lực vẫn như cũ dâng trào cách không đánh tới như là thật lần này tiểu nhiên tiến lên trước một bước lại là một m thức kiến long tại đ i ể n đánh ra sẽ ra hạng long hiệp trưởng lực đón lấy song trưởng của hắn hạng long thập bát trưởng bí yếu tất cả sử lực phát môn chiêu thức trên lại nhưng là không có nhiều biến hóa kỳ diệu nhưng bước đi này vừa đúng một trưởng này đồng dạng hay đến hào điên để hạng long hiệp tiến thối lưỡng nan l i ê n ở hạng long hiệp khí thế chưa tới đỉnh cao thời gian tiểu nhiên lại cùng hắn liều mạng một cái hạng long hiệp hú lên quái dị lại bị đánh bay sau đó sẽ bay trở về lại cùng t i ế u nhiên liều mạng một cái cứ như vậy hai người đối đầu mười tám nhớ hạng long hiệp rốt cục rơi xuống trên đất h á n sát mặt nghiêm túc nhìn t i ế u nhiên nói lúc trước xem thường ngươi thật sự là thất lễ sau đó ta sẽ không lưu thủ ngươi cẩn thận rồi dù sao hạng long hiệp là luyện khí tam tầng v õ giả t i ế u nhiên tuy rằng sửa chữa nhiều loại công pháp lại có lấy chân khí chất phát xương tiên thiên công nhưng chân khí vẫn như cũ kém xa hạng long hiệp thâm hậu nhưng hắn cùng luyện khí tam tầng võ giả liều mạng mười tám trưởng chỉ là chân khí hơi có chút phù phiếm thảo nào hạng long hiệp như vậy bất ngờ nhìn trên đài kim chính dương mắt sáng rực lên tiểu tử thật lợi hại lấy luyện khí hai tầng thực lực đối kháng luyện khí tam tầng võ giả đối đầu mười tám nhớ máu cũng không có phun một ngụm tiểu tử này chân khí tạp mà không loạn tiến thối có độ công thủ có thứ tự thật là cường hãn sức k h ô n g chế khá giống ngũ hành tông năm thứ năm đại học đi cản khôn chân đạo thống ngự âm dương ngũ hành hóa pháp vạn ngàn công luyện à là m một thể. nhất thời Nhưng hiếm có nhất là nhãn hắn, chiến có lực của hắn. Thời cơ ấ đ không khỏi tóm đến quá tốt rồi. nhiều lần phá hoại đối thủ thiết đấu. Để đối thủ mạnh mẽ lực sứ. Đối thủ vô đến lần n gặp rồi, đối đối đối phải loại tóm tốt mẽ đấu, để quá lực sứ, à đấu định đương chịu. u pháp khẳng định tương đương khó tương l y khí tam tầng mặc dù có thể chân khí bên ngoài nhưng hạng long hiệp kỹ xảo trả không hết bị bên ngoài chân khí kẽ hở nhiều lắm đối đầu đối thủ của hắn cũng còn tốt nhưng đối đầu với cái này nhãn lực thật thành như vậy tiểu tử không bằng dùng chi thật đà thật liệu mạng thật tốt ở kỹ cùng chiến thuật mức độ trên hạng long hiệp hoàn toàn thất bại thực lực như vậy nếu như là mười đại tông phái đệ tử nội môn còn nói còn nghe được đây thực sự là cái kia bị ta trục xuất võ quán tiểu tử hai cái hô hấp t i ế u nhiên đích thực khí liền vững vàng hạ xuống hắn nhìn hạng long hiệp nói rằng chỉ nói là sẽ không lưu thủ chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra ngươi vẫn như cũ coi thường cho ta hạng long hiệp hơi xứng sở chỉ cảm thấy t i ế u nhiên nói thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ đ như như a như như nhưng g l t i ế u nhiên tốc độ thực sự quá nhanh thân pháp thực sự quá trơn trượt thân hình kỳ dị vặn vẹo từ hắn khí tường chỗ bạc nhược trọc tới vừa là hạng long hiệp lực cũ dùng hết lực mới chưa xanh ngay miệng hai tay hắn khoác đỉnh đầu mặt hướng về không chậm quá khí hạng long hiệp đánh tới liên luyện khí tam tầng hạng long hiệp càng bị tiểu nhiên đệ lên đánh trong lòng hắn luất thức cực điểm đối với hắn dạng một tao bao người mà nói tình huống như vậy thực sự quá khó khăn lấy nhịn liền trên người hắn hiện ra một k i a sáng trắng hộ thể chân khí toàn bộ khai hỏa lấy vai cứng rắn được tiểu nhiên một cái tranh đến bước đệm cơ hội một trưởng đánh về phía tiểu nhiên ngực nay một cái hắn toàn lực ra chính là cuồng l o n g k i a thăng thiên dẫn bên trong cuồng lòng pha thiên chân khí phun trào như long âm phảng phất chân long hiện thế lợi chảo có thể xé nát thế gian vạn vật tiếu nhiên sắc mặt nghiêm túc tay trái nhấc ở trước ngực sẽ cùng hạng long hiệp đối đầu một cái song trường giao kích nhưng lại không có k ì n h khí va chạm tiếng hạng long hiệp hoàn toàn biến sắc chỉ cảm thấy tiếu nhiên một trường này thần diệu cực điểm để hắn công ra đích thực khí giống như đá chìm đáy biển không biết kết cuộc ra sao mà cũng trong lúc đó tiếu nhiên một cước vô thanh vô tức d ơ lên đầu gối va về phía hạng long hiệp bụng dưới hạng long hiệp gan bàn chân bên trong cả kinh thầm mắng t i ế u nhiên gian hoạt chân vừa nhấc như tấm khiên bình thường đỡ t i ế u nhiên này va chạm trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới trong đó có hắn quen thuộc nhất c u ồ n g long thăng thiên dẫn kinh lực có cự long cắn xé bình thường v ạ c h tìm tòi hắn hộ thể chân khí hạng long hiệp điên cuồng hét lên một tiếng bay ngược ra ngoài vững vàng rơi trên mặt đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trên người hộ thể chân cuộn sóng giống như lấp lóe nhưng chưa kịp hắn thở ra hơi tiểu nhiên mình như giỏi trong sương bình thường đuổi kịp hắn xuất liên tục mấy trưởng đánh vào hắn hộ thể chân khí bên trên mỗi một trưởng đều đánh vào hắn hộ thể chân tức giận chỗ bạc được đánh kẻ xa cơ hạng long hiệp vốn là rung động không nghỉ hộ thể chân khí trong nháy mắt phá nát bị t i ế u nhiên đích thực khí đánh vào trong cơ thể thân thể hắn loáng một cái ngồi sập xuống đất hai mắt tối sầm lại lại là văng hai ngụm máu tươi hắn hai mắt mang theo tơ máu nhìn tiểu nhiên đây là cái gì công pháp lại hấp thụ công lực của ta phá tan ta hộ thể chân khí tiểu nhiên lạnh nhạt nói đây là ta bất không âm dương ấn vừa mới sáng tạo ra còn chưa đủ hoàn thiện kính xin hạng huynh chỉ điểm hạng long hiệp l a u khoẹ miệng máu tươi nhưng kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bị thương một vận công lại như đao hoan như thế đau nhức hắn thực đã mất đi sức chiến đấu hắn mặc dù từ trên đất nhưng rất có phong độ cười nói khoảng không lại không khoảng không điên đảo âm dương thực sự là tên rất hay trận này là ta thua dám xem thường tiếu huynh nhân vật như vậy là ánh mắt ta mủ nếu như ta vừa bắt đầu liền toàn lực ra hết lấy chân khí bên ngoài v i ê n công làm hao mòn chân khí của ngươi ta chắc chắn sẽ không thua thiếu nhiên lắc đầu nói vô dụng lấy khinh công của ta như ngươi vậy chơi diều chiến thuật khó có thể đem ta bước đến không thể không cùng ngươi l i ề u mạng mức độ bên ngoài chân khí làm tiêu hao tiêu hao càng to lớn hơn so với tiêu hao cũng là ngươi thua ngươi mới mới vào luyện khí tam tầng chân khí không như vậy chất p h á t không phải vậy ngươi cũng không cần đến lần này đại hội đến c ư ớ p tiêu chuẩn hạng long hiệp hoàng du du đứng lên vẫn như cũ tao bao cực điểm v á n lại mình tóc dài làm cho người ta một loại x o á y đến không bằng hữu cảm giác vốn định thắng rồi sau khi liền dùng ra trước hết nghĩ ra đẹp trai tư quá kết quả nhưng không nghĩ thua có điều ngươi không nên quá coi thường ta chúng ta võ quán tiêu chuẩn ta vẫn là có thể tranh hạng lần này mặc dù thua nhưng ta cũng thụ í c h lương đa cũng coi như là có thu hoạch lần sau như có tiểu thành còn biết được tìm ngươi so tài trên khán đài cũng một chuyển đến một t r à n g thốt lên luyện khí hai tầng lại liền có thể tự nghĩ ra công pháp tiếu sư huynh thực sự là lợi hại lúc trước ta nghe nói tiếu sư huynh mười năm cũng không có đột phá luyện thể một tầng rát r ư ỡ i ngươi biết cái gì cái này gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần không nghĩ tới ta kim quang thành cũng có thể xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy đánh cho luyện khí tam tầng hạng long hiệp một điểm tính khí cũng không có nói là thiên tài cũng không quá đáng thực lực như vậy ở mười đại tông phái làm cái đệ tử nội môn cũng là có thể những câu nói này như bạn thai như thế đùng đùng đánh vào kim dương võ quán học sinh trên mặt coi như là kim chính dương đại nhân cũng cảm thấy trên mặt nóng hưng hực nhưng hắn tự có cao thủ khí độ sẽ không giận cho đánh m è o tiểu niên nhưng là kỳ quái nhãn lực của chính mình lại kém đến mức độ này đem phượng hoàng trở thành gà mái hoang hải đoán độc nhìn tiểu niên không thể tên giác rưởi này lại lợi hại như vậy không chỉ là hắn bình thường cùng hắn giao hảo mấy cái từng từng bắt nạt tiểu niên học viên cũng là ngơ ngác nhìn tiểu niên thật giống đang làm một không cách nào tỉnh lại ác ngộng càng chậm xin lỗi nhưng là là suýt chút nữa bốn nghìn chữ đại trương chí ít đối với ta mà nói là đại trương nhìn thấy tiếu nhiên diễn bỏ công như vậy mọi người đầu điểm phiếu phiếu đi quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g sáu mươi bảy chư khiếu diễn võ vạn khiếu phát lôi tiếu nhiên ở một mảnh kinh ngạc trong tiếng xuống lôi đài ở trong lòng phục bản chiến đấu mới vừa rồi trong miệng hắn tuy rằng như vậy nói nhưng nếu như không phải hạng long hiệp quá mức xem thường hắn vừa ra tay chính là cuồng long thăng thiên dẫn hắn tuyệt đối không thể thắng nhẹ nhàng như vậy hơn nữa hạng long hiệp cũng mới lên cấp luyện khí tam tầng đối với chân khí vận dụng còn không thuần thục đây là một cái rõ ràng ngắn bản mà thiếu nhiên nhãn lực quá tốt đối với loại sơ hở này cực lớn đối thủ am hiểu nhất tương đối trở lại tuyển thủ khu thiếu nhiên một bên ở trong lòng phục bản vừa quan sát trên đài luận võ trương tiên cùng tư không n g u y ệ t hoa vẫn là gọn gàng nhanh chóng giải quyết rồi đối thủ hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái thăng cấp ngoại trừ hai người này bên ngoài thiếu nhiên để ý nhất chính là một mười lăm tuổi thiếu nữ thiếu nữ là thiếu nhiên sau khi tối đen một con ngựa ô thiếu nữ tên là lạc tiểu ý là một gã tán tu trước đây danh tiếng không hiện ra có người nói ra cảnh không phải quá tốt vì lẽ đó không có tiến vào võ quán học võ nàng tu luyện chính là gia truyền công pháp vũ kỹ cũng chỉ là nát phố lớn vũ kỹ nhưng nàng có điều mười lăm tuổi chính là luyện khí hai tầng đỉnh phong thực lực lấy điều kiện của nàng có biểu hiện như vậy so với tiểu nhiên trước vị hôn thê còn muốn cho người kinh diễm như tài năng ở trong vòng một hai năm đột phá đến luyện khí tam tầng đến lúc đó có thể thẳng vào phủ thành chủ cầu một phần kim quang tông đệ tử tiêu chuẩn phủ thành chủ vốn là có tiến cử nhân tài chức vụ lạc tiểu y vòng thứ hai đối thủ là một lý tiến vào cậu bé lý tiến vào cùng tiểu nhiên là cùng tiến vào kim dương võ quán nhưng cùng với tiểu nhiên rùa đen vậy tốc độ tu luyện không giống luyện thể một tầng quyền pháp tiểu nhiên học ba tháng mới có chút ra dáng nhưng lý tiến vào chỉ học nửa tháng liền đến thần tủy sau đó chỉ dùng hai năm liền lên cấp luyện thể hai tầng sau khi lại hai năm đột phá đến luyện thể ba tầng lại có thêm hai năm lên cấp đến rồi luyện khí cảnh mà tại luyện khí cảnh chỉ dùng ba năm liền đột phá đến rồi luyện khí hai tầng lại có thêm ba năm đã tới luyện khí hai tầng đỉnh cao ở võ quán hắn thường thường bị người đem ra đối phó với tiếu nhiên so với lại như người khác bên trong hải tử kim chính dương cũng là đối với hắn gửi cùng kỳ vọng cao nhưng ở cùng lạc tiểu ý trong chiến đấu hắn nhưng từ vừa mới bắt đầu đã bị lạc tiểu ý đệ lên đánh t i ế u nhiên từ quan sát k ỹ lạc tiểu ý chiến đấu lạc tiểu ý chi ít ngưng luyện mười cái trở lên linh khiếu tu luyện chính là bạch đ i ể u thánh quyền quyền pháp này nghe nói là mô phỏng theo ba mắt bạch đ i ể u nhẹ nhàng phiêu giật nghe tới rất tốt nhưng thực bất quá là bảy tám lưu vũ kỹ nhưng quyền pháp này ở lạc tiểu ý trong tay hoàn toàn vượt qua quyền pháp này hạn chế trở nên đường hoàng đại khí có hóa thư tầm thường thành thần kỳ khả năng huyễn bỏ ra một đám người xem hai mắt thấy nàng t i ế u nhiên cũng mới chính thức biết cái gì là thiên tài chân chính loại cảm giác đó lại như kiểu phong dùng thái tổ trưởng quyền đánh bại thiếu lâm cao tăng áo c ả sa phục ma công như thế khiến người ta dư vị vô cùng lý tiến và ở trong tay nàng chỉ kiên trì một nén hương thời gian liền bị đánh cho thổ huyết cách đải chính là trương tiên cùng tư không nguyện hoa thấy nàng chiến đấu sau trong mắt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc vòng thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc đã tới chặn vạn lúc này người dự thi chỉ để lại ba mươi hai vị chỉ cần lại thắng một hồi liền có thể đi vào đấu bán kết liền có tư cách ở thành chủ cùng với đặc biệt khách quý phượng vãn thu trước mặt diễn võ không nói phần thưởng phong phú cùng hai đại môn phái đệ tử tư cách chỉ là hai người lợi bình liền vạn kim khó cầu đủ khiến người giá trị về lần này tranh đấu kim chính dương nhìn sát trời ám đạo xem ra đấu vòng loại ở hừng đông trước liền có thể kết thúc hắn đưa tay đưa vào thi đấu h ộ p tối rút ra hai cái d â y số trên mặt nhất thể hiện ra thần sắc cổ quái sau đó nhìn tiểu nhiên một chút nói rằng vòng thứ ba trận đầu tiểu nhiên đối với trương tiên tiểu nhiên sắc mặt xứng sở chính mình liên tục ba lần đánh vào trận đầu hơn nữa có chừng ba tên luyện khí tam tầng đối thủ chính mình liền gặp phải hai cái này tỷ lệ quả thực hai người chậm rãi đi tới võ đài trương tiên là một người dáng dấp như trương như bay hán tử kém tháng ba mươi đến hai mươi tuổi nhưng mình là dâu quai nón thân thể như phát triển bề ngang cường tráng cực điểm nhưng nếu như vẻ mặt không hung ác nói nhưng sẽ cho người một loại thật t h à cảm giác kỳ thực ở võ quán bên trong trương tiên cũng là lấy dễ tính sưng đương nhiên đó là không t ỉ v õ thời điểm tiếu nhiên đối với võ quán đại đa số người không hào cảm nhưng đối với trương tiên vẫn có một phần kinh ý vì vậy thân thể chủ nhân t r ư ớ c trước đây ở võ quán lăn lộn thời điểm thường thường bị người bắt nạt nhưng nếu là bị trương tiên nhìn thấy hắn luôn luôn đều là giúp tiếu nhiên ra mặt vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng là không sai tiếu n h i n nhìn trương tiên nói rằng trương sư huynh tại sao ngươi muốn tới tham gia lần này luận võ chiếu của ngươi tiến cảnh sang năm võ quán tiêu chuẩn nhất định sẽ có của ngươi trương tiên chậm tiếng nói nếu như ta đạt được lần này vậy ta liền không cần chiếm võ quán tiêu chuẩn vì lẽ đó lần này ta là nhất định phải giành giật một hồi tiếu nhiên lắc đầu nói trương sư huynh vẫn là cái kia trương sư huynh vẫn là như thế sẽ vì người khác cân nhắc có điều luận võ đầu danh vị đưa ta cũng vậy mong muốn vì lẽ đó lần này nếu c á tội trương tiên cười nói tiếu sư đệ ngươi lấy một năm không tới thời gian liền từ luyện thể một tầng lên cấp đến luyện khí hai tầng thật đúng là làm ta sợ muốn chết nhưng nhìn thấy ngươi có thể đứng ở cái lôi đài này trên ta là rất cao hứng nói những k i a phí lời không có ý gì luận võ so tài tự nhiên toàn lực lấy phó nhưng ta nói thật ngươi muốn thắng cơ hội của ta rất nhỏ trương tiên không quản tiếu nhiên bị võ quán trục xuất tiếu nhiên nhận thức hắn người sư huynh này hắn liền nhận thức tiếu nhiên người sư đệ này tiếu nhiên cũng bắt đầu cười hắc hắc trương sư huynh có thể không nên xem thường ta ác nói xong thân pháp điều động nhanh như tia chớp bắt nạt tiến vào trương tiên một thức kháng long hữu hối đánh ra trương tiên không n ú c ních toàn thân khiếu huyệt mở ra một đoàn đoàn chân khí tuân ra và về phía tiểu nhiên tiểu nhiên thần sắc cứng lại một thức kháng long hữu hối liền khiến không đi xuống hai tay hóa làm đạo đạo hư ảnh triển khai bất không âm dương ấn tay của pháp đem những chân khi đó đoàn từng cái từng cái rút đến cũng bay trở về ngẫu có mấy người ở t i ế u nhiên tiếp xúc được thì liền như sấm nổ giống như nổ tung nhưng cũng bị t i ế u nhiên thu nạp hóa giải t i ế u nhiên kêu lên trương sư huynh này ngũ lôi tay lại đến rồi vạn khiếu phát lôi mức độ thật là làm cho ta mở mang tầm mắt nói vậy trương sư huynh đột phá luyện khí tam tầng cũng không xa trương tiên gật đầu cười nói này cũng không có nhiều khó khăn chư khiếu đều có thể diễn võ chỉ là hoặc cường hoặc yếu mà thôi tốn chút thủy ma công phu liền cũng có thể làm được ngươi ngón này mượn lực đả lực phân hóa chân khí thủ pháp cũng là tuấn đến mức rất không phải vậy ngươi liền ngũ lôi tay lôi vực đều không thể đột phá liền cùng ta đối đầu tư cách cũng không có t i ế p ta một t r ư ờ n g thử xem nói xong trương tiên phủ đầu chính là một t r ư ờ n g đánh ra kinh khí ngưng mà không phát nhưng phát sinh từng trận tiếng sấm thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi tiếu nhiên hét lớn một tiếng một thức bất không âm dương ấn tiến lên ngay tiếp ầm ầm ầm hai người chạm nhau một t r ư ờ n g hai người đều thối lui một bước trương tiên chỉ cảm thấy thiếu niên trưởng lực cực kỳ quái dị hoặc cương mánh hoặc dày nặng hoặc mau lẹ lại còn có thể xúc động chính mình chân khí không kịp phản ứng dưới bị thiếu niên đích thực khí liên phá mười ba đạo chân khí phòng ngự đến rồi kiên tỉnh mới bị hóa giải mất cánh tay tê dại cực điểm thiếu niên đồng dạng không dễ chịu trương tiên một t r ư ờ n g này đích thực khí đánh vào trong cơ thể chỉ có khoảng một phần mười nhưng chân khí độ cao c ố động lấy cực chi phức tạp phương thức c u ố n quýt cùng nhau chống cự ngoại lực không giống lúc trước những chân khí đó hắn hóa giải cực tiêu hao thời gian trong quá trình này trương tiên đích thực khí ở trong cơ thể hắn nổ tung không thể chấn động đến mức chân khí của hắn sôi trào kinh mạch phồng đau nhức hai cái hô hấp mới đưa này chân khí người hóa giải xong sôi trương tiên ánh mắt sáng lên rội rội tay nói rằng ngươi này bất không âm dương ấn rất lợi hại nhưng ta phát hiện ngươi này thức vũ kỹ tuy rằng thần diệu thế nhưng công yếu thủ cường chân khí của ngươi tạp mà không loạn tiến thối có độ ngay ngắn có thứ tự nếu như dùng chân khí của ngươi đến triển khai này ngũ lôi tay quả thực hoàn toàn phù hợp vậy ngươi xem được rồi này ngũ lôi tay như vậy dùng nói xong trương tiên chậm rãi giơ tay năm đạo chân khí màu xanh lóe ánh sáng trào đến tay phức tạp cực kỳ đàn sen vào nhau chân khí va chạm phát sinh từng trận tiếng sớm kim chính dương thấy cảnh này cũng là cười khổ một tiếng chính hắn một đồ đệ người tương đối khá nhân phẩm được chịu vì người suy nghĩ hỗ trợ sư huynh đệ từ trước đến giờ cũng không giấu làm của riêng nhưng là chính là quá không tệ một điểm tiếu nhiên mặc dù là sư đệ của hắn nhưng này thực đã là quá khứ thức hơn nữa bây giờ còn là đối thủ của hắn hắn lại liền hiện trường giáo học nhưng này chỉ điểm dạy học thái độ tương tự là cực kỳ tự tin biểu hiện bởi vì áp s ú c thái cổ đại lục đích t i n h tiết ngày hôm nay có chút thẻ nên vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu thôi mấy ngày trước ngủ quá muộn có chút không đỡ nổi Quyền quán, màu tay đường、Tri、Vương Trương song Dương bên trên. Trương Tiên to con trên tay phải, ánh sáng màu xanh lấp lẽ, lôi tiếng nổ lớn. Đại đài Chi kiếm Kim lôi phải, lôi kích. phá võ võ một tỉ to lấp lẻ, chân khí màu xanh huyễn hóa thành một đoàn lôi vân hắn phảng phất tay nâng một đoàn màu xanh lôi vân sau đó hắn xoay tay một cái đạo kia lôi vân liền hướng về t i ế u nhiên ép đi t i ế u nhiên sắc mặt bình tĩnh tay phải ngón tay thẳng tắp điểm ra huyễn ra vô số bóng ngón tay ở giữa đạo kia lôi vân lôi vân đột nhiên nổ tung t i ế u nhiên đầu ngón tay chạy sộc điểm t r ú n g trương tiên thủ trưởng chính là nhất dương chỉ chỉ lực loại này lấy vạch trần diện tuyệt kỵ ứng đối tình huống như thế là nhất ra sức t r ư n g tiên chỉ cảm thấy bàn tay tê dần một đạo chất pháp cực điểm đích thực khí từ tiểu nhiên ngón tay của tấn công tới không chỉ có tiểu nhiên chỉ lực còn có hắn ngũ lôi tay đích thực khí đạo này đại lực để hắn không càng lui về sau một bước trương tiên không càng kinh ngạc nói thật là cao minh nhãn lực thật là cao minh chỉ pháp mỗi một ngón tay đều đúng giờ tại chân khí lưu động tiết điểm không có chỉ tay thất bại đáng sợ hơn là lại có thể hấp thu chân khí của ta phản công chính mình liêu mạng một cái tiểu nhiên chỉ là trên người hơi lắc lư h á n phá phượng c h i đồng đem ngũ lôi tay chân khí lưu chuyển nhìn ra rõ rõ rằng ràng lập tức cải biến lúc trước ứng đối phân công nhau đánh tan bất không âm dương ấn lấy thu nạp khống chế là phụ lấy đàn hồi đổi đường làm chủ lại một lần phá tan đòn đánh này ngũ lôi tay tiếu nhiên cười nói thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm ta đây bất không âm dương ấn không chỉ có thể đơn độc sử dụng hơn nữa hầu như có thể cùng ta bất kỳ vũ kỹ nào đồng thời sử dụng nhưng như không phải sư huynh dạy dỗ ta đây ngũ lôi tay ta không thể phá đến như vậy ung dung trương tiên tự mình cảm thụ qua bất không âm dương ấn uy lực biết bộ vũ kỹ này có bao nhiêu phiền phức mà thiếu nhiên bộ kia chỉ pháp đồng dạng cũng là vô cùng phức tạp thiếu nhiên không chỉ ở chính mình một lần biểu thị bên trong liền nhìn thấu ngũ lôi tay hư thực càng có thể đồng thời sử dụng này hai bộ phức tạp đến cực điểm vũ kỹ mặt của hắn túi sẽ không bể mất sao trương tiên mắt mở thật to tự là không thể tin tưởng mình thấy một lát mới nói thật không rõ như vậy ngươi tại sao mười năm đều chưa đột phá luyện thể một tầng nói hắn nghiêm mặt hai ư n Nhân nói, tiếp đó, chính thức quyết đấu bắt đầu rồi. Nói xong g Tiếu tiếp thức quyết bắt Trương Tiên rồi. đấu đầu đó, rỗi y một c á binh khí thanh r ê n kệ i chi g ắ n k í c bay đ ế ngắn t r o n tay h hắn, hắn tiện tay một hoa, hai chi hơn 100 cân huyền cương ngắn tiện cân cương tay một mua kích ở trên o n hắn lại như kim bình thường nhẹ. anh! thanh ngắn g tay t may Chai Hai lại kim kích r không trung đụng vào đập ra một chỗ u đốm lửa n h ư n một chiếc một sau chỉ vào t i ế u n h â n nói ta thử qua trên tay ngươi công phu nhưng nhìn ngươi còn cầm kiếm liền lấy binh khí tuyệt thắng bại đi nhìn thấy trương tiên như vậy nghiêm chính mà đợi t i ế u nhiên hào khí đột ngột sinh ra trường kiếm nắm trong tay nói rằng kiếm pháp của ta có thể so với trên tay của ta công phu mạnh hơn mười lần t i ế u nhiên ngược lại không phải là đang khoác lác hắn trước hết lấy được là tịch tà kiếm pháp sau đó là độc cô cửu kiếm ở kiếm pháp trên tiêu tốn thì gian cũng là dài nhất sở trường nhất tự nhiên cũng là kiếm pháp trương tiên cười hì hì chân hắn đạp bộ pháp lên liền diệu mỗi một bước hạ xuống hoặc nhẹ linh hoặc dày nặng mỗi một lần phương vị tốc độ biến hóa đều ngoài dự đoán mọi người môi đạp một bước khí thế của hắn liền tăng cường một phần một hô hấp sau hai tay hắn ngắn kích đột nhiên như mũi tên rời cung một lấy tiếu niên h yết hầu một lấy tiếu niên h b ụ n g dưới tiếu niên h sắc mặt ngưng lại quý hoa bảo điện thân pháp tồi đến mức tận cùng sắp tới như một đoàn huyết ảnh thân pháp nhanh kiếm pháp của hắn càng nhanh hơn trường kiếm lấy ra phân biệt hai lần điểm chúng trương tiên ngắn kích mũi kích kích biến hoa rất nhiều có thể như thương giống như lột kích có thể như đao phủ giống như c h á n phách kích trên tiểu cảnh còn có thể bắt trói đối thủ binh khí là một loại tương đương khó dùng tốt binh khí nhưng rõ ràng trương tiên ngắn kích dùng rất khá tay trái nhẹ nhàng tay phải cuốn mãnh phối hợp thiên ý vô phùng bất luận tiểu nhiên ứng đối như thế nào đều phải đối mặt hắn kế tiếp vô cùng sau nhưng tiểu nhiên điểm t r ú n g hắn mũi kích lại làm cho trường kiếm rời xa hắn ngắn kích phạm vi công kích hết thể sau đều lấy thất bại trương tiên uống tiếng khỏe ngắn kích trên sinh ra vô cùng bé nhỏ lôi vân quan điểm hướng về tiểu nhiên đánh tới đồng thời bên phải kích nhanh như tia chớp bổ ra tả kích nhưng ẩn bên phải kích sau khi chỉ cần tiểu nhiên bị hắn bên phải kích quân lấy tả kích vô cùng lợi hại sát chiêu thì sẽ đem tiểu nhiên đến vào chỗ chết tiểu nhiên nhưng cũng không liều mạng thân hình hóa thành huyết ảnh suýt xảy ra thai nạn né tránh bé nhỏ lôi vân đồng thời tay trái gậy liên tục trong nháy mắt bắn ra mười mấy viên bi thép đem né tránh không xong bé nhỏ lôi vân đánh tan tranh tiểu nhiên trường kiếm bổ t r ú n g trương tiên bên phải kích trương tiên bên phải kích một trận mà thiếu nhiên trường kiếm được lực rung động hiện ra nho nhỏ khoảng cách trương tiên tả kích liền muốn thuận khích mà công triền tử thiếu nhiên nhưng liền lúc này thiếu nhiên trường kiếm nhưng dựa vào mới vừa trường kích lực phản chấn không lùi mà tiến tới đột nhiên ra tốc lấy so với trương tiên dự tính nhanh một tia tốc độ k ề sát tới hắn tả kích bên trên sau đó thiếu nhiên trường kiếm thừa dịp hắn biến hóa không kịp theo hắn tả kích trượt xuống mắt thấy liền muốn cắt đứt ngón tay của hắn t r ư ơ n g trước tiên lấy làm kinh hãi k hắn ô không n nghĩ tới, tiếu nhiên bất không âm dương ấn còn năng như mượn dùng đến trường kiếm của mình bên trên, đem kích trên lực phản chấn hóa thành g Pháp kích hóa h tới tiếu bất tay một lại kiếm kéo, âm đem đem có lực lực lực của của lực cố lực vậy, đả để hắn phán đoán sai lầm. Lại lầm. có tả h thủ cùng kinh lực của chính mình chơi đến loại này xuất thần đẹp như tranh mức độ, thật là khiến người ta nhìn má thang thở. Hắn ể đem đối đến đẹp độ, mức má loại người xuất ta t của cùng lực này là kích bên trên sinh ra một đạo luồng khí xoáy đụng vào tiếu nhiên thân kiếm mang đến tiếu nhiên thân kiếm lại đi sau đó trương tiên thu kích trường lập lần này công thủ tuy chỉ có ngăn ngắn nháy mắt nhưng thiếu nhiên mỗi lần ứng đối đều vượt ra khỏi dự tính của hắn để hắn mạnh mẽ khó thi trương tiên lắc đầu nói quả nhiên nói chi không uổng kiếm pháp của ngươi rất tốt so với kích pháp ta là không thắng được ngươi nhưng ta là luyện khí tam tầng nói xong trương tiên trên người sáng lên ánh sáng màu xanh ngắn kích bên trên càng là sinh ra đạo đạo ánh sáng màu xanh vô số chân khí màu xanh ở ngắn kích trên bay lượn đạo xoay quanh luyện khí tam tầng liền có thể đem chân khí bên ngoài phụ với ngoại vật bên trên bởi vì nắm binh khí lan truyền chân khí chân khí liền có thể điều khiển như thường những chân khí đó bất cứ lúc nào có thể ly thể công kích những này chân khí mặc dù không có luyện khí bốn tầng luyện khí thành cương như vậy công kích khoảng cách không có cô động thành hình kiếm khí như vậy lang lịch nhưng uy lực nhưng cũng không kém t i ế u nhiên hắn rốt cục cảm nhận được những kia siêu cấp kiếm thủ trường kiếm bất động liền có thể tồi phát kiếm khí khóa kín đối thủ là cảm giác thế nào chỉ là hắn thành bị khóa kín đối tượng trương tiên thực đã dùng tới lấy lực á p tay của người đoạn tiểu nhiên chỉ sửng sốt nháy mắt trường kiếm rung lên hóa thành một đạo kinh hồng kiếm đến trên đường dĩ nhiên phịch một tiếng vỡ vụn ra hóa thành mãn thiên hoa vũ trương tiên ngắn kích trên đích thực khí lập tức bạo phát hóa thành một bao quanh thật nhỏ lôi vân xì ra đem đẩy trời thân kiếm mảnh vỡ đỡ đang lúc này tiểu nhiên nhân cơ hội chạy sộp trương tiên trước người trong tay nắm biến thành ngắn chùy trường kiếm trong nháy mắt không biết hướng về trương tiên đâm ra bao n h i ê u kích、Dài、một tấc một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm Trương i u nhiên lựa chọn cùng lựa t tiên gần người trường trong tay ngắn đông phương lộn, đến như kiếm vật tay trùy thủ, chút là có bởi ấ rất t tứ, Trương tiên bại b kim khinh dùng càng càng nhanh、mà. Hắn nhìn chuẩn. may mà. ra ý vì thân hình to lớn vì lẽ đó cương manh có thửa linh động không đủ ở tiểu kỹ thuật khéo léo trên đều là kém một chút như thủy hử bên trong hát toàn phong lý q u ỷ đều là sợ lãng tử hiến thanh chính là đạo lý này Trương tiên mặc dù ở thân pháp trên giới khổ công nhưng đối với t i ế u nhiên loại này quý hoa bảo điện đại thành trong nháy mắt né tránh xê dịch giống như quỷ m ỹ tốc độ vẫn là tương đối đau đầu trong nháy mắt tiểu nhiên thủy thủ cùng trương tiên ngắn kích và chạm vô số lần bởi vì khoảng cách gần quá trương tiên ngắn kích không cách nào triển khai ra có vẻ bó tay bó chân hai người lại như ở mặt nạ vũ hội trên nhảy thân mật nhất kề mặt vũ đạo nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được này khúc vũ đạo có cỡ nào hung hiểm mười hơi thở sau khi trương tiên bị tiểu nhiên một đòn đâm trúng ngực của hắn tuy rằng bởi vì có hộ thể chân khí cũng không có bị thương nhưng cuối cùng thua một trương tiên có chút xứng sở xem lồng ngực của mình đến nửa ngày mới đúng tiểu nhiên lắc đầu nói tiếu sư đệ lên cho ta một khóa ta ứng với vẫn buộc cùng ngươi liều mạng so cái gì kích pháp biến hóa ta là luyện khí tam tầng lấy lực gáp người là đủ rồi hơn nữa nếu như ta cuối cùng khí kích lấy tay kết quả nói vậy cũng sẽ khác nhau v ớ i hạng long hiệp liền phạm vào cái này khinh địch sai lầm nhưng không nghĩ ta cũng phạm vào đồng dạng sai lầm nguyên nhân căn bản nhất là ta nội tâm hay là đang xem thường người cái này luyện khí hai tầng đối thủ cảm thấy lấy lực gáp người thắng rồi mặt mũi cũng khó nhìn cảm thấy nếu như bị n g ư ờ i bức rơi mất vũ khí thực sự có chút trên mặt không qua được nhưng biểu hiện của n g ư ờ i nhưng là quá tốt rồi mỗi một lần ứng đối đều mưu định s a o động nên ngang tránh ngắn tiến thối có độ nên bỏ liền bỏ nên hợp lại liền hợp lại phần này quyết đoán là ta không kịp ta thua trương tiên chậm rãi mà nói lại như đồng môn luận bản thời gian sau trận đấu phân tích như thế Quyền ba, Đại đường、Tri、Vương Đại Chi trên ư ơ n g Tiểu Ý. Nhìn thấy Trương Tiên chịu thua, dưới đài Hoàng Hải hoàn tiểu o à n b ế n thanh kêu lên, Trương、Sư、Hình, ngươi sắc, Sư sao có âm làm t h kêu c h ị thua? nhiên g ư ơ i căn bản k ô n dùng toàn Như n g g lực. ư ơ vậy, vậy võ với như ngươi, vậy, như ngươi vậy đưa danh dự của võ quán với nơi nào? đưa của dự t r đài Tiếu、nhiên、nhìn i ê n n h hoàng hải một chút cười nói ngươi một chiêu bại ở ta nơi này cái võ quán kẻ bị r u ồ n bỏ trong tay muốn chiếu lời của ngươi nói võ quán mặt mui sớm đã bị ngươi vứt sạch nhưng mọi người sẽ cho là như vậy sao mọi người chỉ sẽ cho rằng là ngươi làm mất đi mặt mũi mà thôi cùng võ quán hà quan coi như trương sư huynh chịu thua mọi người cũng cảm thấy là trương sư huynh rộng lượng mà năm đó ta bị trục xuất võ quán cũng là phải mười năm không có thể đột phá luyện khí một tầng học sinh thay đổi là ta cũng phải đưa hắn trục xuất võ quán trương sư huynh cùng quán chủ đều là làm đúng sự ngươi đại biểu không được võ quán trương sư huynh cùng ta cũng đồng dạng đại biểu không được võ quán nếu như danh dự của võ quán sẽ bị mấy người chúng ta một hồi tháng thua quyết định cũng quá khôi hài trên đài chủ tịch kim chính dương nghe vậy n ở nụ cười hắn là thật không nghĩ tới t i ế u nhiên bị trục xuất võ quán trong lòng lại không có một chút nào h á n hận tâm tính như vậy rộng rãi quả thực không giống một mới một ư ơ i chín tuổi không tới thiếu niên nghe nói t i ế u nhiên bị chính mình trục xuất võ quán sau lại bị người từ hôn ở trong nhà tự sát chưa thoại bị trở thành toàn thành trò cười nhưng không nghĩ hắn ở trên sinh tử tuyến đi một lượn lại phá kiện thành điệp không phải vậy cho dù có kỳ ngộ gia thân cũng không thể có như vậy tiến cảnh cái kêu hoàng hải bị ghen t ị tâm tình quảng trường nói không làm ở kim chính dương trong lòng lại giảm một phần hoàng hải không muốn t i ế u nhiên miệng lưỡi cũng biến thành như thế tuyệt vời để hắn càng không có gì để nói gương mặt không ngừng mà biến ảo màu sắc không nhìn tới hoàng hải vẻ mặt t i ế u nhiên hướng về t r ư ờ n g tiên nói đa tạ trường sư huynh đa tạ nói xong tiêu sái xoay người xuống đài về tới tuyển thủ khu hắn hôm nay thi đấu đều hoàn thành thực đã sớm thăng cấp đấu bán kết lưu đang tuyển thủ khu chỉ là vì càng nhiều hơn quan sát đối thủ cái kia lạc tiểu ý nhìn tiểu nhiên đi xuống đột nhiên tiến lên l ê n tiếp hướng về tiểu nhiên được rồi một lễ sau đó hỏi tiếu h u n h ta có một yêu cầu quá đáng tiểu nhiên nhìn lạc tiểu ý hắn vẫn là lần đầu tiên gần như vậy đánh giá cô bé này nữ hải chỉ có mười lăm tuổi so với hắn lùn một cái đầu tuy chỉ người mặc một bộ vải thô áo tang cũng không tổn hại của nàng hình tượng dung mạo của nàng rào tiểu khả ái môi hồng răng trắng nhưng giữa hai lông mày nhưng lộ ra một luồng bức người anh khí nhưng là một nguyên khí tràn đầy sức sống thiếu nữ thiếu nhiên có chút ngạc nhiên đáp mời nói lạc tiểu ý mày liều dương lên phảng phất một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ nói rằng ta nghị xin ngươi tiếp ta một chiêu tiếu h nhiên không hiểu tại sao lạc tiểu ý lại đột nhiên chọn bên chính mình nhưng không có nửa điểm lùi bước c ầ m nhẹ nhàng vừa nhấc xin chỉ giáo lạc tiểu ý hai mắt sáng n g ờ i tay phải giơ lên lập tức c u ố n lên một trận c u ố n phong trong tay phảng phất nắm một đạo thiên lôi ẩm ẩm kêu vang chính là cái kia một thức ngũ lôi tay nàng cũng là luyện khí hai tầng chân khí không cách nào cùng xa luyện khí hai tầng chân khí nhưng thật ra là có thể bên ngoài chỉ là một rời tay liền tán không thể cùng xa nhiều nhất hai ba thước liền không có lực sát thương nhưng những này tản mát đích thực khí cũng có thể hóa làm trường phong gió kiếm uy lực tuy rằng không lớn nhưng cách gần cũng có thể hại người sau đó lạc tiểu ý nhanh chân tiến lên trước tiên một trưởng liền đánh về phía tiểu nhiên tiểu nhiên có chút bất ngờ không hiểu tại sao lạc tiểu ý dùng ngũ lôi tay công kích chính mình nhưng nhưng không trần trờ chút nào ngón trỏ tay phải điểm ra sử dụng nhất dương chỉ đầu ngón tay phát sinh từng trận ngắn ngủi tiếng xé gió huyễn ra đẩy trời bóng ngón tay sau một khắc bàn tay chạm vào nhau t u ô n ra nổ vang sau đó trở nên yên ắ n g lại như sấm nổ qua đi yên tĩnh sau đó lại có tỉ mỉ phá tiếng vang lên lạc tiểu ý tùy ý lui một bước thu trưởng mà đứng nói rằng ta hiểu được lại đem ta chân khí chú động phán đoán đến như vậy tinh chuẩn không trách có thể như vậy phá tan ngũ lôi tay ngươi này chỉ pháp hậu kinh lâu dài sinh sôi liên tục cảm giác rất có không gian phát triển tiếu nhiên có chút hết ý nhìn lạc tiểu ý không nghĩ tới của nàng võ đạo trực giác lại như vậy nhạy cảm sau đó nói nếu như ta không đoán sai ngươi là lần thứ nhất sử dụng ngũ lôi tay lạc tiểu ý gật gù vừa nhìn thấy trên đài trương tiên sinh diễn pháp học một điểm r a lông nhưng ta vẫn chưa hiểu ngươi là thế nào phá tan ngũ lôi tay cho nên mới tự mình thử một lần hiện tại ta hiểu được đa tạ tiếu huynh chỉ giáo chỉ nhìn một lần liền có thể sử dụng chứng minh thực suy nghĩ trong lòng thiếu nhiên cả kinh miệng đều không đóng lại được hắn là bởi vì có phá phượng c h i đồng thêm vào trương tiên cố ý biểu thị mới có thể tìm được phá tan ngũ lôi tay p h á p môn nhưng tiểu cô nương này lại nhìn một lần liền có thể sử dụng ông trời nàng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi lần thứ nhất dùng thì có uy lực như vậy đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú tiểu nhiên thở dài nghiêm mặt nói lợi hại như vậy lẽ nào người cô đ ộ n g nhãn khiếu là xạ gì gẳng sao lạc tiểu ý bị hỏi đến ngẩn ngơ xạ gì gẳng là cái gì nhãn khiếu tiểu nhiên háng giọng một cái nói rằng đó là đông doanh trên đảo h uy tộc nhị dạ mạnh nhất nhãn khiếu có thể phục chế đối thủ bất kỳ vũ k ỹ nào còn có thể lên cấp thành sủ h ọ mỹ xạ gì gẳng vĩnh hằng sủ h ọ mỹ xạ gì gẳng gì nệ gẳng nói chung ngược lại không nên quá lợi hại thiếu nhiên giao động thuộc tính không tự chủ sâu ra lạc tiểu ý nghe được sửng sốt một chút hải ngoại tam đại lơ lửng giữa trời đảo phương trượng đ ồ n g lai doanh châu ta cũng nghe qua cái kia đông doanh đảo nhưng là ở nơi nào uy tộc lại là chủng tộc gì có lợi hại như vậy linh khiếu tại sao ta chưa từng nghe nói thiếu nhiên cười ha ha đây là một cái rất d à i cố sự chúng ta tọa hạ chậm rãi tán gấu truyền thuyết đó là một chỗ tiểu thiên thế giới thời đại thượng cổ nắm giữ lục đạo luân hồi chi nhãn cùng võ đạo thần khí lục đạo đại năng sáng lập phong cách riêng võ đạo theo t i ế u nhiên lạc tiểu ý chỉ là một tiểu nội muội một nắm giữ đối với võ đạo cực kỳ thiên phú cực kỳ n h i ệ t tình thiếu nữ cùng nàng ở chung rất đơn giản rất vui vẻ trong lòng hắn ngoại trừ võ hiệp cố sự còn có quá nhiều tranh trầm biếm điện ảnh những này chỉ thuộc về một mình hắn gì đó hắn rất đồng ý đem những này cố sự đồng nhất chút có thể nói chuyện hợp nhau bằng hưu chia sẻ vì lẽ đó hắn sẽ đối với lạc tiểu ý giảng hổ cạn nghì giả c ố sự chỉ là đem c ố sự bên trong nhân thuật đổi thành vũ kỹ mà thôi trên khán đài tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng nhìn tiếu nhiên lại cùng lạc tiểu ý trò chuyện vui vẻ như vậy đều là âm thầm cao hứng vương tiểu phượng mi phi sắc vũ nói xem ra con trai chúng ta vẫn có một tay tiểu cô nương này tất cả mọi người nói tiền đồ không thể đo lường tiếu đại bảo đắc ý nói cũng không nhìn một chút là của ai loại lát nữa chúng ta hỏi thăm dưới tiểu cô nương này ra tình huống nhiên nhi nhanh hai mươi cũng có thể thành ra lập nghiệp vương tiểu phượng lường hắn một cái nói rằng ngươi đừng m g ủ đúc kết xem hài tử ý của chính mình được rồi lần trước cửa kia phá việc hôn nhân còn chưa phải là ngươi lung tung quyết định tiếu đại bảo lập tức làm dáng đầu hàng nghe lời ngươi không lẫn bảo không lẫn bảo lạc tiểu ý từ nhỏ ra cảnh bần hàn không nói kim dương võ quán loại này trong thành nhất lưu võ quán chính là tam lưu võ quán cũng là đ ộ c không nổi cho nên nàng từ nhỏ rất tự lập rất tự mình cố gắng rất tiến tới. không phải vậy nàng thiên phú cho dù tốt cũng không cách nào tiểu thanh niên đạt đến bây giờ thành cựu vì lẽ đó thời gian của nàng hầu như toàn bộ tiêu vào võ đạo bên trên căn bản không có xem qua cái gì sách giải trí hồ cả c ố sự tương đương đặc sắc nghe được nàng muốn ngừng mà không được phía dưới thi đấu lạc tiểu ý không ngạc nhiên chút nào đoạt được thắng lợi thăng cấp đấu bán kết sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai người cùng đi ăn cơm tối từ c ố sự cho tới võ học cho tới bên cạnh chính mình một ít việc nhỏ sinh ra gặp lại hận muộn cảm giác lúc này t i ế u nhiên lại một lần nữa sâu đậm cảm thấy lạc tiểu ý cái kia kinh người cực điểm võ đạo thiên phú mà lạc tiểu ý cũng đồng dạng khiếp sợ với t i ế u nhiên bắt học đến hai người từng người về nhà thời gian liền thực đã là ca ca mội mội s ư n g hô nhân sinh rất dài đau đầu cần một có thể thổ lộ tâm sự bạn t i ế u nhiên đồng dạng cần cho hắn tìm người bạn đi đau đầu cũng không muốn nhiên anh em cùng đau đầu như thế ngoại trừ công tác lại vô tướng bạn đ ổ vật q u y đại đường c h i vương chương bảy mươi luận võ bắt đầu lạc tiểu ý tóc dài trên không trung múa b i ể n chỉ như đ a o trên không trung mang theo một đạo sắc bén chém phong thanh linh động cực điểm cắt về phía thiếu nhiên c ổ của, của. t i ế u nhiên thân như q u ỷ mị né qua chiêu thức ấy đ a o chỉ điểm một chút ở lạc tiểu ý hướng của vào tay bắt đầu nơi như kích kim thạch vang lên một trận ông ông tiến g r u n g lạc tiểu ý cụt hứng lùi về sau có chút không cam lòng nói vẫn thua ngươi một chiều ta rõ ràng cảm giác mình tiến bộ rất nhiều thành thật mà nói ngươi có phải là còn d ấ u diếm có thực lực tiểu nhiên lắc đầu nói trong vòng nửa tháng đem hóa thạch thần công luyện đến thứ sáu chuyển ngươi còn chưa biết thế nào là đủ ta khiến cho gần như khiến cho bảy tám phân lực đi lạc tiểu ý có chút đắc ý nói ta minh ngọc công cũng thực đã tầng thứ sáu có điều muốn đột phá tầng thứ bảy nhất định phải luyện khí tam tầng sau khi vẻ mặt đó lại như đang nói khen ta đi khen ta đi nửa tháng đem hóa thạch thần công cùng minh ngọc công luyện đến loại cảnh giới này nếu như bị mộ dung cựu cùng yêu mới biết vậy còn không tức chết tiếu nhiên được rất nhiều vũ kỹ này minh ngọc công cùng hóa thạch thần công tu luyện điều kiện rất hà khắc ngoài ra còn có pháp giải quyết nhưng phải là nữ tử thân mới có thể luyện thành để tiếu nhiên không có biện pháp hắn cùng lạc tiểu ý cực kỳ hợp vì lẽ đó đem này hai môn công pháp còn có di hoa tiếp ngọc dạy cho lạc tiểu ý lạc tiểu ý trước chỉ là tập được bảy tám lưu nội công đột nhiên được hai môn tam lưu nội công nhất thời như nhặt được trí bảo nàng thiên tư hơn người thực lực cũng là không sai vì lẽ đó bắt đầu tu luyện thủy đạo cư thành lại không có gì cửa ải liền đến cảnh giới như vậy tiểu nhiên đưa tay xoa xoa lạc tiểu ý tóc nói quả nhiên là thiên tài ngươi nhất định có thể đi vào kim quan tông nếu như người như ngươi đều vào không được kim quan tông cái kia nói vậy không ai có thể đi vào lạc tiểu ý có chút tức giận bỏ qua tiểu nhiên tay của nói không muốn làm rối loạn tóc của ta thi đấu muốn bắt đầu chúng ta đi thôi kim kiếm đại tái đấu bán kết là sắp xếp ở trong thành sàn quyết đấu n h â n tộc võ phong cực thịnh mỗi cái thành trấn đều có lệ thuộc vào chính thức sàn quyết đấu kim quang thành sàn quyết đấu khá giống cổ la mã cảng kỹ thanh có bốn cái sân đá banh lớn như vậy hơn nữa dùng đến vật liệu tất cả đều là kim cương nham cực kỳ kháng đánh nhưng vẫn là bảy tám thiên liền muốn duy tu một lần p h í dụ n g khá cao vì lẽ đó mỗi lần tới nơi này quyết đấu đều phải đưa trước một bút không nhỏ p h í dụ n g nhưng cho dù như vậy sàn quyết đấu chuyện làm ăn vẫn là rất tốt bởi vì có sàn quyết đấu là chính thức địa phương có trên h nhất hôm khí ể mức đảm quyết đấu công độ đấu lớn bằng. Ngày hôm nay quyết t bảo ờ i vô cùng tốt, một bích như tốt, một tám. t r khán đài ngồi đầy người, nhân đầy t ộ chủ võ p o loại n thịnh, này đại hình luận trọng không khán Chuyển g giả. cực có việc chắc thiếu môi đại đại, là đều võ sẽ tịch đang ngồi lần này đấu bán kết hai cái bình ủy kim quang thành thành chủ đô thiên tả còn có vạn thú môn nội môn tinh anh phượng văn thu đô thiên t à nhìn ba mươi bốn mươi tuổi đẹp trai phi thường trên mặt đường nét nhu hòa cực điểm trang bị một đôi mắt phượng nếu như không nhìn chú ý xem rất dễ dàng đưa hắn xem là một tên tri tính đại tỷ tỷ nhưng bất luận là hắn thân là luyện khí bảy tầng thân phận của võ giả hay là hắn kim quang thành thân phận của thành chủ cũng làm cho hắn trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy một lồn u g sờ uy thế khiến người ta không dám xem thường phượng vãn thu vẫn như cũ mặc áo đỏ bên cạnh nàng là đô thiên tả muội muội đều mỗi ngày đều mỗi ngày cùng phượng vãn thu là cùng môn lần này cũng là nàng mời phượng vãn thu đến kim quang thành dung o ạ n mà bọn họ phía dưới là một đám võ quán quán chủ cùng trong thành đại tộc tộc trưởng những quán chủ này đều là luyện khí năm tầng võ giả bởi vì phải mở quán thụ đồ ít nhất phải có luyện khí năm tầng tu vi mới có thể có đến chính thức trao quyền loại này võ đạo đại hội bất kể là võ quán quán chủ vẫn là đại tộc tộc trưởng đều nhất định là đang bị mời khách quý hàng ngũ tiếu đại bảo vương tiểu phượng thì lại ngồi ở khán đài hàng trước nhất lấy bọn họ thực lực kinh tế cùng thân phận tọa ở vị trí này cũng phí không ít khí lực Có người hướng về đô tiếng h ê thiên lên, nên n thông gian, đứng trong miệng nói rằng, hoan người lần tà thời tà gật tới tham gia lần thứ đô gia báo ba mọi kim i k m Kim bị vũ đại hội. Ta a ở q u t h à nói h hội luận võ, lấy này phát huy ta nhân tộc đích thượng võ tinh thần. này năm, liền lần luận này Tiếng n làm lấy đại tộc võ, võ ta của hắn không gặp làm sao l ơ tiếng nhưng rõ ràng vang lên ở hiện trường trong thai mỗi một người ánh mắt của hắn nhìn phía một đám người dự thi những người dự thi này đều rác trên mặt sinh ra một trận nóng hừng hực cảm giác nóng rực sau đó đô thiên tà tiếp tục nói ba năm nay đi qua tay ta hướng về kim quang tông đệ tử có sáu tên mà thành công gia nhập kim quang tông có ba người bọn họ hiện tại chính là của các ngươi ngày mai chư vị thể hiện ra các ngươi thực lực chân chính thời điểm đến rồi ta tuyên bố lần thứ ba kim kiếm bỉ vũ đại hội hiện tại bắt đầu nói xong giơ tay hướng thiên một đạo lóa mắt quyền kình khởi thể ra sông lên phía chân trời sau đó giống như pháo hoa nổ tung cực kỳ đẹp mắt đây cũng là tuyên bố đại hội luận võ bắt đầu tín hiệu hán mới vừa nói xong kim chính dương liền từ đài chủ tịch bay xuống sau lưng sinh ra đến một đôi thanh lam cương khí vũ rực vũ rực vung lên nhẹ bông rơi vào trên võ đài kim chính dương thu rồi cánh hướng bốn phía thi lễ một cái nói hôm nay là do ta chủ trì lần này kim kiếm bị vũ đại hội tỷ v õ quy tắc cùng đấu vòng loại như thế chỉ có thể sử dụng đại hội cung cấp vũ khí thi đấu thì sinh tử bất luận ngược lại không lên người thua người đầu hàng thua bị bức ép ra võ đài cũng coi như thua không thể công kích ngã xuống đất người không thể công kích chịu thua người không thể công kích lui ra võ đài người hiện tại luận võ bắt đầu trận đầu đường thiên nam đối với lạc tiểu ý đường cơn gió mạnh là thiên nam võ quán đường quán trưởng đệ thất tử tuổi còn trẻ mình là luyện khí hai tầng tu vi ở trong thành cũng nhũ danh khí nhân xưng như ý tay trên tay công phu cực kỳ tuyệt vời mà lạc tiểu ý là lần này đại hội một con n g ư ờ i ô tu hành chính là gia truyền công pháp thiện khiến bạch đ i ề u thanh quyền có điều mười lăm tuổi liền có luyện khí hai tầng đỉnh phong tu vi tuyệt đối không thể khinh thường kỳ thực tỷ võ đối thủ đều là trải qua kim chính dương tỉ mỉ chọn lựa đường thiên nam cùng lạc tiểu ý đều là luyện khí hai tầng đỉnh phong võ giả đều am hiểu trên tay công pháp một có chút danh tiếng một là đại hát mã hai người đánh nhau nói vậy sẽ có chút thứ đáng xem lấy bọn họ làm mới đầu nhất định có thể hấp dẫn người xem nhãn cầu thiếu nhiên nhìn lạc tiểu ý sau đó nói cẩn thận một chút lạc tiểu ý nhẹ nhàng nở nụ cười đi lên võ đài mà đường thiên nam cũng đi tới lạc tiểu ý trước mặt đường thiên nam cùng tiểu nhiên gần như cao cao hơn lạc tiểu ý trên một đầu dài đến tuy rằng phổ thông nhưng cũng tự có một phen khí độ hắn đối với lạc tiểu ý nói không nghĩ tới cuộc so tài thứ nhất là người ta trong lúc đó ta còn tưởng rằng cái kia tiểu nhiên còn có thể là người thứ nhất đây hơi có chút bất ngờ lạc tiểu ý nói tiểu nhiên thắng liên tiếp hai tên luyện khí tam tầng võ giả khẳng định có luyện khí tam tầng sức chiến đấu vòng thứ nhất then chốt nhất định là hắn cùng với tư không nguyệt hoa chiến đấu nếu như ta là người chủ trì cũng sẽ an bài như vậy đường thiên nam hơi s ữ n g sở sau đó nói quả nhiên hẳn là như vậy không nghĩ tới lạc cô nương không chỉ thiên phú hơn người đối với tình đời lại cũng có một phen tinh diệu cái nhìn lạc cô nương m ờ i đường thiên nam so với lạc tiểu ý lớn hơn nữa nổi tiếng bên ngoài từ chắc là sẽ không xuất thủ trước lạc tiểu ý biểu hiện bất biến thân thể đột nhiên như một con bạch đ i ể u giống như trượn đánh về phía đường thiên nam tay phải cao cao dơ lên dường như vung lên cánh như thế hướng về đường thiên nam công tới chính là bạch đ i ể u thánh quyền bên trong vũ rực ngang trời một thức nàng một t r ư ờ n g này đánh ra trên đài chủ tịch lập tức vang lên một trận khẽ ổ lên c ả n trên đài chủ tịch đều là võ đạo đại hành gia lập tức liền nhìn ra lạc tiểu ý ra tay bất phảm thường thường không có gì l ạ bạch đ i ể u thánh quyền ở trong tay nàng tỏa ra hoàn toàn mới mị lực quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g bảy mươi một thật giống có phiến phức phần phật trưởng phong k é o tới đường thiên nam biểu hiện trở nên nghiêm nghị hắn xem qua lạc tiểu ý ra tay biết lạc tiểu ý thực lực trong lòng tuyệt không nửa điểm ý khinh thị nhưng chân chính đối mặt lạc tiểu ý thì mới biết lạc tiểu ý so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi lạc tiểu ý thực lực thật giống tiến hơn một bước này thức vũ rực ngang trời so với t r ư ớ c càng nhiều ra một phần linh động cảm giác đường thiên nam về phía trước đạp một bước nhỏ một trưởng chậm d ã i đánh ra muốn ở lạc tiểu ý một trường này khí thế đạt đến cao nhất trước đ ê m đánh lén một trường này thời gian nắm giữ được vô cùng tốt cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trường liên tục sinh ra biến hóa làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác nếu như đối thủ không nhận rõ hư thực nắm giữ hắn không được trường thế biến hóa vậy liền thua hơn phân nửa chỉ riêng ngón này liền không phụ hắn như ý tay tên gọi đang lúc này lạc tiểu ý như là sớm biết hắn sẽ như vậy giống như vậy trường thế nhanh hơn nửa phần hơn nữa sinh ra như tiếng sấm nổ vang nhưng là nàng ám độ t r ầ n thương nhìn như sử dụng chính là bạch đ i ể u thanh quyền nhưng cũng đem ngũ lôi tay kình lực vận dụng đến trong đó đường thiên nam lạnh rên một tiếng bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng lên làm như trở nên lớn mấy phần cùng lạc tiểu ý chạm nhau một trường hai người s o n g trưởng tương giao đường thiên nam lập tức hoàn toàn biến sắc hắn chỉ cảm thấy lạc tiểu ý trong lòng bàn tay hư đáng đáng toàn bộ không bị lực chính mình công ra đích thực khí phảng phất đụng vào một b ư ớ c t r ê n tường cuốn ngược trở về cánh tay xoay một cái liền muốn công hướng về tay trái của chính mình lạc tiểu ý hai lần biến chiêu đều là hư chiêu chân chính khiến nhưng là di hoa tiếp ngọc đường thiên nam thân hình xoay tròn xoay một cái tay trai ấn ở tay phải của chính mình dừng lại lạc tiểu ý di hoa tiếp ngọc nhưng cũng rơi vào hạ phong lạc tiểu ý nhân cơ hội điên cuồng tấn công một ư ơ i tám trường mỗi một trường đều cực điểm biến hóa sở trường từ nhất làm cho người không tưởng tượng nổi góc độ tấn công tới nhiều lần đều công ở đường thiên nam t ố i không bị lực địa phương đường thiên nam liên tiếp một ư ơ i tám trường liền liền lùi lại m ộ ư ơ i tám bộ nhận cuối cùng một trường rốt cục không chịu đựng được miệng phun máu tươi cũng lùi lại mấy bước lạc tiểu y thu tay lại không công đường thiên nam lắc đầu c ư ờ i khổ trận chiến này là ta thua vốn là ta sẽ không thua thảm như vậy nhưng không nghĩ ngươi học tiếu nhiên bất không âm dương ấn lạc tiểu y nói ta cũng chỉ là công lúc bất ngờ mà thôi lúc này thành chủ đô thiên tà đối với lạc tiểu y nói được con nhỏ tuổi liền có thực lực như vậy thực tại không sai có thể đem bạch đ i ể u thánh quyền loại này nát phố lớn vũ kỹ luyện đến mức độ này tương đối khá có thể đem ngũ lôi tay cùng bạch đ i ể u thánh quyền dung hợp thông suốt càng là đáng quý du địch hoặc địch đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay chiến thuật rất tốt chiến đấu trực giác cũng là kinh người chỉ là cuối cùng cái kia mượn lực đả lực tay của pháp tuy rằng thần diệu thế nhưng vận dụng nhưng có mấy phần vương hữu hẳn là tam lưu đến bốn lưu vũ kỹ cho là tân học xa đạo dùng để xuất kỳ bất ý còn có thể nhưng nếu đối đầu cường một chút đối thủ liên lạc có chút không đáng chú ý phượng văn thu cũng nói đô thành chủ nói là đại phương hướng ta nói nói chi tiết nhỏ chi tiết nhỏ quyết định thành bại chân khí của ngươi ở lao cung nhảy lên giống như nổi trống giống như nhảy lên m ộ ư ơ i ba lần ngươi ở nơi này ngưng luyện linh khiếu nhưng như vậy một xứ lại không thể hoàn thành phát huy linh khiếu khả năng phượng văn thu từng điểm từng điểm phân tích lạc tiểu ý không làm chỗ nghe được người người mồ hôi lạnh ư a ra bởi vì nàng lại như có một đôi mắt nhìn xuyên tường giống như vậy Đem lạc c tiểu h â nhưng k í trong cơ thể vận hành nói tới thất thất bát bát, vận hành nói n cơ h nàng c ũ nghĩ biến mất lạc tiểu cái i ngưng luyện n mất lạc l gì khiếu, khỏi tránh thủ khinh thắng đường thiên nam còn có chút tự đắc, nhưng nghe Phượng、Vạn、Thu mới biết mình nguyên lai phạm vào nhiều như thể cho mình bị thua. Nhưng đối tiên tiểu mới biết lai sai người người liền nguyên để để đạt được đường đắc, đó, để tự ta tóm một trong vốn nam còn Vạn nàng n Lạc cơ. có có là lầm, lấy vào vậy g bị bị lại vừa nghĩ phượng v ạ n thu nhưng là luyện khí tám tầng đại cao thủ có như vậy nhãn lực không phải nên n g h ĩ tới đây nàng hướng về hai người thi lễ một cái xuống lôi đài trên đài chủ tịch nam thiên võ quán lộ quán chủ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đương nhiên có thể cho con trai của chính mình một tiêu chuẩn thế nhưng hắn đứa con trai này từ nhỏ thiên phú rất tốt tuổi còn trẻ cũng xông ra chút tên tuổi trong lòng hắn là ký thác kỳ vọng cao nhưng không nghĩ đường thiên nam ở đấu bán kết trận đầu liền thua còn thua như vậy nhanh chóng trực tiếp thành lạc tiểu ý quật khởi bố t ừ không nguyện hoa nhìn trên đài thi đấu hướng về tiểu nhiên nói không nghĩ tới ngươi làm tang cái cũng rất cam lòng bỏ tiền vốn chính mình sáng lập ra công phu lại liền dễ dàng truyền người tiếu nhiên nói ta nghĩ truyền ai liền truyền ai như vậy tất còn chưa tới phiên ngươi quản tư không nguyện hoa hừ lạnh nói ta chỉ nếu muốn đến yên nhi mội mội bởi vì như ngươi vậy kẻ xấu xa mà danh tiếng bị hao tổn liền vì nàng không cam lòng tiếu nhiên chỉ cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn xoa xoa mình h u y ệ t thái dương nói đình chỉ đình chỉ lan yên nhi và vân vân cùng ta không có quan hệ gì sau đó xin nhờ không muốn trước mặt ta nói nàng tư không nguyệt hoa nói tiên nhi mội mội bị kim quang tông một tên trưởng lão năm bên trong thu làm dưới trướng đệ tử chân truyền chính là ngươi nghĩ có quan hệ cũng là không thể nào tiếu nhiên thở dài một hơi như loại này không nghe người ta nói người là không có gì đáng nói hắn đi mấy bước rất xa ly khai tư không nguyệt hoa lạc tiểu ý thắng thi đấu tiến vào tám cường hàng ngũ thi đấu không có dừng lại tuy rằng lạc tiểu ý mở ra một thật đầu n h ạ t giọng nói ra chân hỏa nhưng đỡ lấy thi đấu nhưng có chút khốc liệt trận thứ hai hai người hợp lại đến lưỡng bại câu t h ư ờ n g chính là người thắng cũng không sức tai chiến nhưng trận thứ ba hai người nhưng hoàn toàn đánh nhau thật tình một chết một bị thương đây cũng là mở ra một không tốt đầu trận thứ năm cùng chàng thứ bảy đều chết hết người kim chính dương nhưng chưa hề đi ra cứu người bởi vì đây là tỷ võ quy tắc bởi vì lần trước ở kim dương võ quán hắn to lớn nhất hiện tại hắn chỉ là một người chủ trì nhất định phải án quy cự đến tuyển thủ không ai chịu thua chính mình liền không thể ra tay can thiệp nhìn thấy trên đài chết tên kia bàn thạch võ quán đệ tử kim chính dương thở dài cái này cũng là một mầm mống tốt chết như vậy có chút đáng tiếc nhưng nhân tộc đã thái bình hơn ba trăm n ă m hơn ba trăm n ă m ngoại trừ yêu tộc chi loạn liền cũng không còn quá lớn hình chiến tranh nhân tộc cần nếu như vậy máu tanh chiến đấu duy trì võ giả huyết tính không cho thế hệ tuổi trẻ võ giả trở thành thấy máu liền mất không có vật lộn sống mái kinh nghiệm nịu bị võ giả thoáng qua kim chính dương thu thập song tâm tình lại mở lời nói rằng cuộc kế tiếp do t i ế u nhiên đối với tư không nguyệt hoa t i ế u nhiên là luyện khí hai tầng v õ giả nhưng cũng có luyện khí tam tầng sức chiến đấu ở đấu vòng loại bên trong vượt qua hai tên luyện khí tam tầng đối thủ mà tư không nguyệt hoa là tư không ra tam tiểu thư là đấu bán kết bên trong còn sót lại một tên luyện khí tam tầng v õ giả sau đó để chúng ta m ỏ i mắt mong chờ xem là t i ế u nhiên tối sầm đến cùng vẫn là tư không tiểu thư duy trì luyện khí tam tầng tôn nghiêm của vó giả trên đài chủ tịch t h i ê n Nam võ q u á n lộ quán c h ủ h ư ớ n g v ề tư không gia gia chủ hỏi tư không hinh ngươi xem lệnh thiên kim cùng này tiếu nhiên luận võ sẽ là ai thắng tư không gia chủ cũng là luyện khí năm tầng thực lực tư không gia có thể là có thêm luyện khí sáu bảy tầng trường lão tư không gia nhưng là kim quang thành gia tộc lớn không phải tiếu đại bảo loại này nhà giàu mới nội cũng không tính nhà người có tiền có thể so sánh trong thành có hai con đường tất cả đều là tư không gia s à n nghiệp lại càng không dùng còn kinh doanh ngoài thành vùng mỏ mình còn có một mấy chỗ thu sơn chính là loại kia chuyên môn nuôi thả hùng thú đỉnh núi nói chung một câu nói là có tiền cực kỳ tư không ra chủ ăn mặc như cái thư sinh giữ lại ba kế dâu mép hắn xoa xoa dâu mép của mình nói rằng tiểu nữ từ nhỏ thiên tư hơn người chọn đồ vật đoán tương lai thời gian tóm đến chính là kiếm sáu tuổi thì liền học được nhà ta mưa xối xả kiếm pháp mười bảy tuổi đến rồi luyện khí tam tầng không phải ta khoe khoang nếu như không phải ta không nỡ bảo bối này con gái nàng đã sớm là kim quang tông đệ tử tiếu nhiên cũng không nghe thấy tư không gia chủ hắn nhắc theo trên thân kiếm võ đài tổng giác có cái gì không đúng địa phương đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước hắn thật giống ở một bên thấy được lần trước tập kích người của mình chính mình mặc dù không có nhìn thấy mặt của hắn nhưng xe gió chi đồng thấy hơi thở của hắn cũng tuyệt đối là người kia nhân thần kia bí hề hề thật giống ở mưu đồ bí mật cái gì hắn xuất hiện ở đây không là chuyện tốt đẹp gì lẽ nào sẽ cùng hôm nay đại hội luận võ có quan hệ tiếu như nghĩ trong lòng lên hoàn toàn chú ý của lực lát nữa như có không đúng lời đầu tiên bảo đảm lại nói có điều có thành chủ phượng vạn thu còn có nhiều cao thủ như vậy ở trừ phi đến gây chuyện là luyện khí chín tầng hoặc thiên nguyên cảnh võ giả không phải vậy ứng với không tạo nổi sóng gió gì nhưng này dạng đại nhân vật làm sao sẽ lén lén lút lút ở kim quang thành mưu đồ cái gì chỉ cần bọn họ vừa để xuống nói đô thiên tà đem l á o bà mình tặng người cũng không phải không làm được Quyền 3, đại Đường、Tri、Vương Trương 72, Kinh Biến Đại Chi thiếu niên thu hồi tâm thần nâng kiếm lên đài tư không n g u y ệ t hoa chạm đối diện với hắn nàng hôm nay mặc một cái màu xanh nhạt đồng phục võ sĩ tóc dài cũng thắt một võ sĩ kế hết thể tóc long ở sau gãy hiện cùng hoàn mị khuôn mặt cùng thon dài cổ của dung mạo của nàng là rất đẹp nhưng thiếu niên chú ý của lực nhưng không có đặt ở trên mặt của nàng mà là đặt ở thả ở trên tay của nàng cùng trên thân kiếm tư không n g u y ệ t hoa ngón tay thon dài trắng nõn lại như đàn dương cầm nhà tay thích hợp đánh đàn càng thích hợp cầm kiếm mà của nàng chọn trường kiếm cũng không phải vậy chế tạo trường kiếm kiếm kia muốn so với chế tạo trường kiếm mọc ra gần một phần ba nhỏ gần một nửa vừa nhìn chính là đi nhẹ nhàng phiền phức con đường từ không n g u y ệ t hoa nhìn thiếu nhiên có chút khinh thường nói lần trước ngươi nói kiếm pháp của ngươi muốn so với trường pháp mạnh hơn mười lần rất để ta mở mang kiến thức một chút đi nhưng ta cũng không muốn nhìn cái gì giao găm nổi tiếng một liền kiếm cũng không giữ được kiếm khách tính là gì kiếm khách tiếu nhiên nhưng cười nói luận võ thời khắc thắng lợi chính là vương đạo tự nhiên thế nào hiệu quả tốt thế nào đến nghe tiếng đã lâu tư không gia lấy kiếm pháp đứng đầu kim quang thành ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tư không gia là kim quang thành một trong bốn dòng họ lớn nhất ở kim quang thành thành lập thì có vẫn sừng sững mấy trăm năm không ngã tự có kinh người tài nghệ gia truyền băng xương chân khí băng hàn cực điểm nghe nói là từng gia luyện khí tám tầng đại cao thủ hơn nữa chính là hiện tại trong nhà cũng có luyện khí sáu bảy tầng trưởng lão cung p h ụ so với trong thành võ quán nhưng là mạnh rất nhiều tư không nguyện hoa kiếm như s ư ơ n g lạnh điều động công pháp trên võ đài nhiệt độ thẳng hàng để tiểu nhiên lập tức từ tiết trời đầu hạ trực tiếp rơi đến vào đồng trời đông giá rét trường kiếm trong tay run lên mang theo một trận cuồng bạo kiếm rít thân kiếm biến mất không còn tăm hơi hóa thành một đ o à n s ư ơ n g mù trắng xóa đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong chỉ nghe kiếm rít không gặp một thân tiểu nhiên sắc mặt ngưng lại hành r a vừa ra tay liền biết có hay không này tư không nguyện hoa tuyệt đối là hắn gặp qua đối thủ bên trong kiếm pháp cao minh nhất một tiểu nhiên trường kiếm tự xảo thực chuyết đâm ra một chiêu kiếm mũi kiếm run lên vừa hóa thành hai hai hóa thành bốn trong nháy mắt biến thành đầy trời kiếm ảnh hai người trường kiếm vẫn không có tương giao tiểu nhiên liền cảm giác được bạch trong xương ẩn hàm vô số bé nhỏ đến có nhìn hay không băng hàn chân khí lại như mùa đồng xương giá khí trời trong xương mù sen lẫn điểm điểm băng xương mặc dù không gặp hình nhưng là ở khắp mọi nơi băng hàn cực điểm đây cũng là tư không ra băng xương chân khí quả nhiên bất phàm tiểu n h i n lập tức vận lên bất không âm dương ấn những kia ẩn ở kiếm rít bên trong nhỏ vụn cực điểm b ă n g xương chân khí như nhũ yến về tổ bình thường đi vào tiếu niên h thân kiếm sau đó tiếu niên h trường kiếm do đầy trời kiếm ảnh từ q u y về một lao lao thật thật đâm vào đoàn kia bạch trong xương đối mặt tiếu niên h một trong nhớ do đơn giản h ó a phồn lại do phồn h ó a giản một chiêu kiếm tư không nguyện h ò a trong lòng cả kinh đầy trời xương t r ắ n g phục làm một đạo bạch luyện nhanh như tia chấp cùng tiếu niên h trường kiếm giao kích cùng nhau trường kiếm va chạm thân không dứt nhưng như một đạo lâu dài cực điểm nổ vang đủ thấy hai người xuất kiếm nhanh chóng tiếu niên chiếm được quý hoa bảo đ i ệ n toàn bản thân pháp nhanh chóng kiếm tốc nhanh chóng còn từ chưa từng gặp qua đối thủ nhưng tư không nguyệt hoa trường kiếm nhanh chóng cũng không hạ xuống tiếu niên sau khi tranh lại như âm thoa chấn động tiếng r u n g kiếm kích tiếng dư â m không dứt hai người lại tiếp tục lui về tại chỗ tư không nguyệt hoa như là ở trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi nhìn tiếu nhiên nói đây cũng là của ngươi bất không âm dương ấn quả nhiên thần diệu khó lường dĩ nhiên có thể lấy kiếm thân là vật dẫn tư h hồi khí nhiên h u Tiếu nạp đàn n kiếm khí của ta. n dường như g không, không nguyệt h thấy không e tư n g hoa con mắt nhìn về phía khán đài nơi nào nhìn khán nơi n mắt Tư phía h về k đài đó. ô giận nguyệt g hoa dữ tiếu nhiên lại dám ở cùng mình đối với tuyệt thời gian thất thần nhưng vào lúc này nghe được tiếu nhiên nhẹ giọng nói cẩn thận sự t ì n h có chút không đúng lúc trước từng tập kích quá tiếu nhiên người kia như nhìn thoáng qua giống như xuất hiện ở s à n quyết đ ấ u quá vì lẽ đó tiếu nhiên một mực tìm kiếm bóng người của hắn nhưng ngay ở vừa nay hắn thấy được người kia người kia xuất hiện ở trên đài chủ tịch c ù nếu g gì đô đó. thiên tà mội mội nói n như những người này mưu đồ bí mật việc cùng thành chủ có quan hệ chính là đại đ i ề u hắn có loại dự cảm ngày hôm nay lần này luận võ có thể sẽ có chuyện tư không nguyện hoa thấy tiếu nhiên dạng quái lạ tâm thần hiển nhiên không ở cùng mình đối với tuyệt bên trong lập tức giận dữ cuồng tồi chân khí mười ba cái linh khiếu điên cuồng vận chuyển đưa nàng băng xương chân khí chuyển hóa đến càng thêm băng hẳn trong cơ thể cái kia trắng xóa đích thực khí mình chuyển thành băng lam nàng tư không già chân quý nhất ngoại trừ băng xương chân khí công pháp chính là một bộ đầy đủ mắt xanh băng cực ưng linh khiếu đ ổ này mắt xanh băng cực ưng sinh ra được trong cơ thể liền có chân khí chân khí cực kỳ r ấ t lạnh đến rồi bốn tầng thời gian sẽ do bạch c h u y ể n lam bằng vào hàn khí liền có thể giết người như có thể ngưng luyện ra mắt xanh băng cực ưng đích thực thân chân khí do lam biến thành đen liền có thể đóng băng vạn vật sinh linh tư không nguyện hoa hiện tại có điều cùng tiểu nhiên cùng năm nhưng mình nhiên ngưng luyện m ộ ư ơ i ba cái mắt xanh băng cực ưng linh khiếu những này linh khiếu có thể để cho tư không nguyệt hoa chân khí trong cơ thể phẩm chất tăng lên mạng lớn đặt đến phổ thông luyện khí bốn tầng võ giả uy lực không chỉ có thể công kích đối thủ còn có thể đóng băng đối thủ huyết đủ, thậm chí đóng băng đối thủ chân khí tả lãnh thiền hàn băng chỉ cùng sự so sánh này cũng chỉ như mùa đông rằng một tia gió lạnh vẽ nhỏ không đáng kể tiểu nhiên thính giác thấy lạnh cả người phả vào mặt thậm chí đem không khí đều đông lại cô nàng này làm sao đột nhiên tức giận tiểu nhiên lên tinh thần cùng tư không nguyệt hoa đánh nhau chính là như vậy hắn còn lưu có mấy phần sự chú ý chú ý sản quyết đấu tất cả tiếu nhiên cùng tư không n g u y ệ t hoa đối công gần trăm kiếm lần này bằng vào trường kiếm triển khai bất không âm dương ấn mình không cách nào toàn bộ hóa giải tư không n g u y ệ t hoa băng hàn đích thực khí hắn không thể không phân ra bộ phận chân khí tiến vào trong cơ thể hóa giải n à y có thể nhường cho hắn có chút khó chịu toàn thân như rơi vào hầm băng trường kiếm của hắn thỉnh thoảng kết lên một trận băng xương lại tiếp tục bị hắn đập vỡ tan tóc ra mặt bên trên cũng kết ra lúc thì trắng xương Tư không ra chủ ra xoa xoa dâu một é p phong. của cười chiếm chiêu có cạnh thủ ra mình, mình nói, nữ thượng Không nhất định có thể thủ thắng. Bên cạnh hắn thể tiểu l quán t tiếu nhiên tự là có chút thất thần, thực xuất tình nhưng lông nhiên Nhìn hắn cũng là kinh nghiệm chiến phong chiến nửa không năng hiện chiếu khởi phú, chí khả là là lạ mày, là cái có yếu, kêu đấu đấu kỳ. điểm làm sự có sao ý huống như thế. Một bên khác đô thiên tả cũng là cười nói này tư không gia có một bộ mắt xanh băng c ử a c ưng linh khiếu đồ có người nói đại thành thì có thể ngưng luyện ra mắt xanh băng cực ưng đích thực thân này mắt xanh băng cực ưng chân thân mặc dù không sánh được phượng cô nương thiên phượng chân thân nhưng uy lực cũng là bất phàm mắt xanh băng cực ưng linh khiếu đồ nhiều nhất so với cùng sáu dực lưu quang yến linh khiếu đồ cao một tí kẹo như thế đối với phượng vãn thu tới nói cũng là tiện tay có thể đưa ra gì đó nàng làm sao sẽ để ở trong lòng ứng với đô thiên tả mời tới làm lần này kim kiếm bị vũ đại hội bình ủy vừa bắt đầu nàng là không quá nguyện ý một đám luyện khí hai ba tầng võ giả luận võ có cái gì tốt xem cuối cùng nàng nghĩ đến nói không chắc tài năng ở trong đại hội phát hiện hạt giống tốt cho nên mới tới tham gia có điều nàng không nghĩ tới lại thật sự phát hiện hạt giống tốt một lạc tiểu ý một tiểu niên h tư không nguyện hoa thực lực tối nhiên cao cường nhưng bởi vì từ nhỏ điều kiện tốt có thể đạt đến loại cảnh giới này cũng không toàn quá bất ngờ nhưng nàng lần trước thấy tiểu niên h tiểu niên h mới là luyện khí một tầng mà thôi ngăn ngắn mấy tháng liền có luyện khí hai tầng thực lực kiếm pháp càng là cao minh cực điểm có vượt cấp khiêu chiến thực lực bình thường luyện khí bốn tầng võ giả cũng chưa chắc thắng được hắn chỉ là hắn làm sao có thể sẽ ở trong chiến đấu thất thần thỉnh thoảng chú ý bên này phượng văn thu thuận miệng đáp xem như là không sai có điều cái kia tiểu nhiên nhưng càng là đột xuất chỉ là hắn tại sao sẽ ở thất thần thật giống luôn đang nhìn bên này bên người nàng đều mỗi ngày cười nói lại bị tiểu tử này nhìn ra chút gì đến rồi ánh mắt ngược lại không tệ lẽ nào hắn nhận ra tiểu ngũ phượng văn thu kinh ngạc nói hắn nhìn ra cái gì đ ề u mỗi ngày cười nói nhìn ra chúng ta muốn mượn tỷ tỷ thiên phượng chân thân dùng một lát vừa nói nàng đột nhiên một trưởng đánh về phía phượng v ã n thu áo lót mà đô thiên tả cũng là trở tay khỉu tay va về phía phượng v ã n thu trong lòng phượng v ã n thu giật nảy cả mình lúc này mới cảm giác được này hai huynh m g ộ i sát ý ngập trời lập tức liền muốn dùng ra mình võ thân phần thiên trí diễm nhưng căn bản vô dụng của nàng phân hình căn bản không n ú c đ í c h p h ả n phất bị cái gì vật vô hình buộc ở trong cơ thể đem luyện khí tầng thứ bảy phân hình đổi thành võ thân chính là võ đạo phân thân ý tứ ta sẽ đem trước mặt cũng sửa đổi đến danh tự này thật nhớ một điểm không phải vậy ta đều cùng giải quyết luyện khí năm tầng chân hình làm lan lộn Đại Chi Trương Thiên nhưng nàng toàn thân chân cương nhưng không có được ảnh hưởng cái này cũng là hợp tình hợp lý nếu như một thân chân cương bị người làm ra đều còn chưa kịp phản ứng nàng kia sớm đ a n g chết ở tình huống như vậy nàng dĩ nhiên hung hãn phản kích chân cương cổ động đem dưới thân cái ghế chấn động đến mức nát tan nát bấy cái ghế hóa thành đ ầ y trời vụn gỗ hướng về đô thiên tả huynh n ộ i v ọ t tới ân còn ở giữa không trung những n à y vụn gỗ đều đ ố n g nhiên nổ tung hóa thành một bao quanh hỏa tinh đô thiên tả trên người trồi lên đạo đạo kim quang những k i a kim quang đan d ệ thành t khải đem những này hỏa tinh bắn ra ngoài những k i a kim quang đúng là hắn võ thân vô lượng quang minh vô hình có chất biến hóa và ngàn mà đều mỗi ngày trên người xuất hiện một con bảy màu chim tước chính là của nàng võ thân bảy màu ngọc anh vũ anh vũ cánh một tấm liền đem những k i a hỏa tinh vỗ bay ra ngoài nhưng hai người thế tiến công nhưng là vừa chậm phượng v ạ n thu thân thể nhân cơ hội cực hạn vật mèo xương cũng giống như tách rời giống như vậy né người sang một bên tay trái biển chỉ thành đao g i ấ y lên một đạo l ử a nhận đụng phải đô thiên tả tuổi chó của cũng trong lúc đó tay phải nắm tay quên đóng lại g i ấ y lên một đạo liệt diễm đánh vào đều mỗi ngày trên lòng bàn tay vain một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức toàn bộ sàn quyết đấu đều run lên một cái những kia bị hai người đỡ hỏa tinh bốn phía bay loạn một đốm l ử a tiên đến lam ngọc võ quán quán chủ trước người lam ngọc quán chủ lập tức trên người xuất hiện một bộ chân bóng như ngọc xanh t h ẳ m như ngày toàn thân c ư ơ n g khí áo giáp đây là hắn đích thực hình đá hoa cương lam tinh khải hắn bộ này chân hình từng bị một luyện khí bảy tầng võ giả một đòn mà không chết cũng trong lúc đó một nhánh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở trước người hắn cái kia trường kiếm màu xanh lam không ngừng mà tản ra điểm điểm ngọc giống như ôn hòa tế tiết đó là không khí bị hắn lam ngọc chân khí ngọc hóa gây nên chi này trường kiếm màu xanh lam là vũ kỹ của hắn lam ngọc kiếm pháp biến thành có thể đem hết thể tiếp xúc được đồ vật hóa thành lam ngọc cái kia lam ngọc kiếm nhanh như sấm gió điểm ở hỏa tinh bên trên nhưng trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn lam ngọc q u á n chủ hoảng hốt vung hai tay lên chém ra đạo đạo kiếm khí lại không thể ngăn trở lửa này tinh mảy may bị lửa này tinh dính đến tay hắn chân hình đá hoa cương khải lập tức đốt lên hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền biến thành một đám lửa một đốm lửa rơi xuống kim cương nham trên mặt đất kia kim cương nham lập tức hòa tan lại một đốm lửa rơi xuống sàn quyết đấu trên lập tức liền đốt lên tỏa ra từng trận nóng rực sóng nhiệt mọi người mắt thấy lửa này tinh lại đáng sợ như vậy vậy còn dám g ă n g đón đỡ luyện khí bốn tầng trở lên lập tức ngưng ra cương khí cánh chung quanh bay loạn luyện khí bốn tầng trở xuống lập tức triển khai khinh công chạy trốn từ phía tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm đang lúc này bầu trời xuất hiện một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ tất cả mọi người muốn trốn không đường đều ra huynh mội thân hình thoát một cái từng người lui lại mà phượng vạn thu tuy rằng máu cũng không có phun một ngụm thế nhưng sắc mặt nhưng bạch đến đáng sợ nàng minh ở vừa nãy một kích kia bị thương không nhẹ đô thiên tà hai huynh m g ụ y là đánh lén tự nhiên không thể điều động quá mạnh mẽ sức mạnh nhưng phượng v ạ n thu nhưng là đột gặp đánh lén thực lực bản thân được hạ càng là không thể dùng r a quá to lớn sức mạnh nàng minh ở vừa nãy một kích kia bị thương không nhẹ trong cơ thể chân cương sôi trào không ngưng luyện khí cảnh võ giả tại luyện khí năm tầng có thể đem chính mình vũ kỹ ngưng ra thực thể được gọi là chân hình nếu như t i ế u nhiên đến tầng này liền có thể đem chính mình hàng long thập bát trưởng ngưng kết thành hình đánh so sánh có thể là một tay trưởng hình dạng cũng có thể là một con long hình dạng có thể thả ra ngoài thân thể rất xa lấy hàng long thập bát trưởng tấn công địch cũng có thể phụ với trên người đến lúc đó một trưởng song kính tới luyện khí tầng sáu chân hình liền có linh trí có thể tự mình tấn công địch xưng là chân linh mà võ giả đích thực khí cũng sẽ tự có linh tính lúc này cương khí được gọi là linh cương luyện khí bảy tầng liền có thể đem này đem chân hình hòa làm một thể ngưng vì là võ thân tức võ đạo chân thân tâm ý nay võ thân sẽ tự mình toàn bộ vũ kỹ có linh trí có thể tự mình tấn công địch hơn nữa mỗi một cái đều có chuyên môn mình năng lực đặc biệt mà muốn đột phá luyện khí tám tầng nhất định phải đem chính mình cô động linh khiếu thăng cấp thành ấu thể kỳ cũng hòa làm một thể ở trong người hình thành một mới khiếu huyệt hệ thống mà phượng v ạ n thu chính là ngưng luyện hết thể thiên phượng linh khiếu đem hòa làm một thể cũng lên cấp thành ấu thể kỳ hình thành thiên phượng c h â n thân nắm giữ thiên phượng thân thể tất cả năng lực lúc này võ giả trong cơ thể cương khí lại sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời bị sưng chân cương chân cương uy lực hoàn toàn không phải cương khí vì lẽ đó so sánh không gặp luyện khí năm tầng đích thực hình ở chân cương trước mặt không thể so một tờ giấy càng hữu dụng phượng v ã n thu bình phục trong cơ thể mình sôi trào không ngưng đích thực cương hai mắt bình tĩnh nhìn đều ra huynh nguội hỏi ngươi cái là làm sao làm được lại có thể ràng buộc ở của ta võ thân ma t ù y ông trời của ta phượng chân thân nàng không hỏi tại sao bởi vì đều ra huynh m ộ i khẳng định có lý do của chính mình nàng chỉ là không hiểu hai người bọn họ huynh m ộ i làm sao sẽ làm được đô thiên tạ cười nói này kỳ thực không khó nói một cách thẳng thừng không đáng giá một đồng ta mỗi ngày cho ngươi cung ứng món ăn điểm bên trong có sản có một điểm nhỏ bạch lộ tán n à y bạch lộ tán vốn là vô hại phản đến đối với thân thể mới có lợi chỉ là này bạch lộ tán ở trong người thay thế rất chậm tháng ngày tích lũy hạ xuống phân lượng tuy ít nhưng cũng đầy đủ mà hôm nay ở hiện trường ta để cho bọn họ thanh trừ vết máu dùng phải đi thanh lộ linh n à y thanh lộ linh năng thanh trừ tinh lực tỏa ra mùi thơm ngát cũng là vô hại nhưng này thanh lộ linh thêm vào tinh lực lại thêm bạch lộ tán nhưng sẽ biến thành say phượng hương từ nhỏ nhân tộc đi săn bộ tộc phượng hoàng thời điểm này say phượng hương chính là chủ lực không tới thành niên phượng hoàng chỉ là hút vào tiểu nhỏ hơn một chút thì sẽ giống người tộc ố g say ta chính là như vậy ma túy của ngươi thiên phượng chân thân cho tới của ngươi võ thân nghe được đô thiên tà nói như vậy tiếu nhiên rốt c ụ c đống nhiên tình ngộ biết lúc trước những người kia trong bóng tối thu thập những dược liệu kia là tại sao nói xong đô thiên tà trong tay xuất hiện một tôn màu xanh ngọc ấn phượng v ạ n thu hai mắt ngưng lại lạnh n h ạ t nói chấn võ ấn có thể đơn độc chấn áp võ thân chấn võ ấn bạch lộ tán hòa thanh lộ linh tuy rằng khó có thể luyện chế nhưng là còn có thể làm được nhưng này chấn võ ấn chỉ bằng một mình ngươi luyện khí bảy tầng thành nhỏ thành chủ làm sao có thể đoạt tới tay hoặc là ngươi căn bản không phải đô thiên tả đô thiên tả cười ha ha thật tinh tường này đều bị ngươi nhận ra nói đô thiên tả thanh tuyến trở nên n h ọ n tuyến vốn là nhu hòa cực điểm ngũ quan trở nên kiểu mỹ lên thân thể cũng biến thành lối lõm linh lung có hứng thú nàng dĩ nhiên đã biến thành một người phụ nữ đô thiên tà hướng về phượng vạn thu thi lễ một cái thiên yêu hội phượng hề gặp phượng tỷ tỷ một bút không v i ế t ra được hai cái phượng tự năm trăm năm trước nói không chắc chúng ta vẫn là một nhà phượng v ạ n thu trong mắt biểu hiện càng thấy lạnh leo hóa ra là yêu tộc dư nghiệt n à n g ánh mắt chuyển hướng đều mỗi ngày lẽ nào ngươi là yêu tộc không thể nếu như ngươi là yêu tộc căn bản không khả năng thông qua vạn thú môn nhập môn kiểm tra đều mỗi ngày hì hì nở nụ cười phượng tỉ tỉ nhân ra nhưng là thứ thiệt nhân tộc chỉ là ta là vạn yêu sẽ thành viên vòng ngoài mà thôi năm đó vì nhân tộc đích tương lai yêu tộc làm bao nhiêu hy sinh cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế ta sâu lấy nhân tộc vì l à xỉ vì lẽ đó gia nhập vạn yêu sẽ phượng vãn thu nói cái kia chân chính đô thiên tà đâu lúc này lại một thanh â m vang lên đô thiên tà gặp phượng cô nương hôm nay làm mượn phượng cô nương thiên phượng chân thân dùng một lát giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một á o bào đen nam tử nam tử kia một đầu tóc bạc mùi h ừ n g môi mỏng như đ a o nhưng nguyên lai、like、người này mới thật sự là đô thiên tà mắt thấy giữa trường tình huống biến thành cực kỳ phức tạp tất cả mọi người không biết như thế nào cho phải nên đứng ở đó một bên lúc này kim chính dương đột nhiên mở miệng nói mấy vị đại nhân giữa các ngươi ân đoán cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không quan hệ không cái nào thả chúng ta rời đi chúng ta cái gì cũng không thấy cái gì cũng không biết kim quang tông cách chúng ta xa như vậy chúng ta không nói bọn họ cái gì cũng không biết chính bản tóc bạc đô thiên tả hê hê nở nụ cười lần này như vậy bố trí chính cũng phải cần mượn các vị tinh huyết hồn phách dùng một lát chợ phượng hề cô nương cô động thiên phượng chân khí kết ra tâm tương một lần bước vào thiên nguyên cảnh ở thành t i ệ u lần này sự nghiệp to lớn các ngươi chết cũng không hối tiếc quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g bảy mươi b ố cường đoạt thiên phượng chân thân đô thiên tạ vừa nói xong nhưng cùng với phượng hề đều mỗi ngày ba người cùng hướng về phượng vãn thu lướt đi bốn người chiến làm một đoàn giữa bầu trời g i ấ y lên một đám lửa nổ lên từng trận cường quang khiến người ta căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh tình hình mà theo hắn buông lời toàn bộ sàn quyết đấu đột nhiên run r ẩ y phảng phất địa chấn giống như vậy mặt đất nước g i từng cây từng cây đỏ tươi dây leo từ dưới nền đất s u n g ra xa bình thường hướng về phụ cận người t r ê n đi tham gia lần này đại hội luận võ đường thiên nam sơ ý một chút bị này màu đỏ dây leo c u ố n lấy hắn toàn bộ cái trong nháy mắt liền khô h é o xuống biến thành một da bọc xương cái giá nhưng là cả người hắn tinh khí thần đều bị này màu đỏ dây leo hấp thu lấy sở trí quyết bán c h ạ n g một phần tư người ngay đầu tiên bị này màu đỏ dây leo hút thành người được tư không n g u y ệ t hoa sắc mặt trắng bệnh cả người sống ở đó bên trong hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải quá nhiều tin tức vọt tới làm cho nàng đại não kịp thời chỉ là thét to đây là h ú t huyết yêu đ ằ n g không phải truyền thuyết thực đã tuyệt chủng sao nàng ngây người trong lúc đó một đạo yêu đ ằ n g nhanh như tia chấp từ phía sau nàng đánh đến ngay lúc sắp đưa nàng c ô n chúng thiếu nhiên thân hình hơi đ ộ n g đem nàng đ ẩ y ra trường kiếm trong tay hóa làm một giải lụa hung hăng chém ở h ú t huyết yêu đ ằ n g bên trên tốc độ này nhanh chóng vừa xa vừa cùng tư không n g u y ệ t hoa quyết đấu thời gian nhưng này hút huyết yêu đằng chịu tiểu nhiên đại lực một đòn đ ằ n g thân chỉ là xuất hiện một vệt màu trắng vết kiếm chảy ra điểm điểm màu đỏ chất lỏng nhưng không có gì đáng ngại chỉ là như xà bình thường run một cái lại tiếp tục hướng về tiểu nhiên quất tới lại cứng như thế tiểu nhiên tặc lưỡi thế nhưng trong lòng không sợ bởi vì hắn có xuyên qua điểm bất cứ lúc nào có thể xuyên qua đến thế giới võ hiệp tránh thoát vụ tai nạn này sự thái phát triển thực đã rất xa vượt ra khỏi tiểu nhiên tưởng tượng hắn căn bản là không có cách lẫn vào loại tầng thứ này trong chiến đấu chỉ là hắn còn lo lắng tiếu đại bảo hai người không phải vậy đã sớm đường chạy hắn một bên cùng này hút huyết yêu đằng chiến đấu còn đối với ngốc ở một bên tư không nguyệt hoa nói không có chuyện gì liền mau mau chạy bây giờ không phải là chơi quá ra ra thời điểm tư không nguyệt hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại biểu hiện trở nên chấn định lạnh rên một tiếng ta cũng không ngươi n g h ĩ như vậy m ả n h mai nói xong trường kiếm chém ra một đạo hóng ánh băng kiếm khí màu xanh lam chém đến nơi này hút máu đằng trên người đem hút máu đằng lập tức chém thành hai đoạn cái kia cắt đứt đi hút máu đằng rơi xuống trên ngã nát thành một chút xíu đông tuyết mà liền trên đất cái kia chặn đằng thân cũng bị băng ở không thể động đậy t i ế u nhiên có chút giật mình nhìn tư không n g u y ệ t hoa không nghĩ tới vị đại tiểu thư này còn có như vậy s á t chiêu như vậy lực s á t thương tại luyện khí bốn tầng cũng coi như cường đại đi tư không n g u y ệ t hoa ngẩng đầu nói không phải chỉ có ngươi mới bảo lưu lại thực lực ta mình nhiên ngưng luyện ra mắt xanh băng cực ưng mười ba nơi linh thiếu nối liền một cái linh mạch mình có thể sử dụng mắt xanh băng cực ưng thiên phú băng cực chém thiếu nhiên phá phượng c h i đồng toàn bộ khai hỏa tìm được rồi tiếu đại bảo hai người hai người này cách phượng vãn thu mấy người vốn là xa xem thời cơ vừa nhanh vừa nhìn lấy bên kia loạt lên lập tức biết cơ bắt đầu trốn vừa vặn bọn họ trô núp cũng không có hút huyết yêu đẳng xuất hiện tạm thời là an toàn thiếu nhiên nhìn bầu trời đạo kia hình nửa vòng tròn lồng đột nhiên liền nghĩ đến trước đây xem qua một bộ tên là khung đính bên d ư ớ i kịch truyền hình hắn biết chỉ phải cái này lồng vẫn còn bọn họ liền không coi là an toàn vậy do hắn là không thể nào đánh vỡ điều này hiển nhiên là m á n h loại trận pháp lồng chính là không biết từ lòng đất mặc sẽ có hay không có hiệu hắn mới vừa nghĩ như vậy liền nhìn thấy một võ giả bị hút máu đ ằ n g từ dưới nền đất cuốn lên trong nháy mắt bị hút thành thầy khô trời cao không đường xuống đất không cửa thiếu nhiên cả kinh nói vật này thật là lợi hại thư không n g u y ệ t hoa nói đương nhiên có điều đây vẫn chỉ là cây non năm đó hút huyết yêu đẳng nhưng là nổi danh trên đời hung vật có thể hấp thu sinh vật tinh khí thần đầy đủ giữ lấy ngũ phủ nơi người trên trời nhìn lại lại như trên đất dài ra một khối hồng ban đến mức chim ngôn g tuyệt tích nửa điểm sinh cơ không tồn sau đó nó bị mấy tộc liên thủ vắt diệt có người nói nhân tộc lúc đó cũng tham chiến yêu tộc lúc đó là chủ lực hút máu đẳng nói là bị diệt loại nhưng không nghĩ thiên yêu hội lại dám coi trời bằng vùng tồn vật này cây non có điều cũng còn tốt chỉ là tế miêu số lượng cũng không nhiều lắm nàng mới vừa mới vừa nói xong mặt đất lại một lần rung động lại có không ít hút máu đẳng x ô n g ra tiếu nhiên cả kinh nói vật này trường nhanh như vậy không trách người nói vật này năm đó chiếm ngũ phủ nơi quá khoa trương một cái thủ đoạn độ lớn dài mấy chục mét hút máu đẳng từ mặt đất trôi ra hướng về tiếu nhiên hai người tấn công tới hút máu đẳng thân thể đoàn thành một phảng phất đá tảng bình thường hướng về hai người đập tới tiếu nhiên trường kiếm vẩy một cái liền hướng về hút máu đẳng nên đón nhưng không nghĩ hút máu đẳng thân thể đ ỗ n g nhiên trên không trung tàn ra như một chiếc võng bình thường vong hướng về tiếu n h i n đây là thực vật quả thực so với xả còn muốn tinh t i ế u nhiên xây dịch né tránh trường kiếm múa gió thổi không lọt đem chính mình hộ chặt chẽ trong miệng kêu lên còn không mau dùng băng cực chém không phải vậy hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này nó tuy rằng linh hoạt nhưng dễ cái là bất động lúc trước như con chuột kéo quy không chỗ hạ thủ tư không nguyện hoa lập tức tìm tới ra tay địa phương nhưng ngoài miệng lại nói còn cần ngươi nói trường kiếm vung lên lại là một đạo băng cực chém ép sát mặt đất chém ra nhưng này hút máu đẳng nhưng trên mặt đất vẽ ra danh v ũ sâu h ó á m muốn lóe lên tư không nguyện hoa đòn đánh này nhưng không nghĩ đạo kia băng cực chém vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung đem đạo này hút máu đẳng một đao cắt đứt tiểu nhiên nhìn sắc mặt trắng bệnh tư không nguyện hoa nói còn có thể đến mấy lần tư không nguyện hoa tay cầm trôi kiếm nổi gân xanh tiểu nhiên mới phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy đổ mồ hôi tim đập quá tốc chân khí trong cơ thể liền một phần ba cũng không đến rõ ràng cho thấy thoát lực bệnh trạng